kể chuyện ma bên cười bả xin chào các bạn hôm nay mình sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện của tác giả hà hạ quý vị hãy ủng hộ kênh và thiên vân bằng cách ấn đăng ký kênh ấn chuông thông báo đồng thời để lại bình luận khi nghe truyện quý vị nhé sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe câu chuyện chú túc đây có nhà không nghe tiếng gọi ngoài đầu ngõ Bà vợ ông túc đang ngồi dở nồi khoai ngó trà, là lão dần người cùng sớm. Nhà cháu đi vắng rồi, có việc gì không bác dần? À, lát chú Túc về cô hỏi chú ấy mai có đi theo phụ bốc mộ thì sang báo tôi tiếng để tôi khỏi tìm người nha. Bác dần cho nhà cháu theo với ạ, nhà cháu mấy nay cũng đang đói mèo mỏ lên đây ạ. Được rồi. Vậy cô Tức nhắc chú ấy đến nhà tôi đầu giờ tí nha, nhớ đến đúng giờ, chứ qua giờ tí là không đi được nữa. Dạ vâng, cháu nhớ rồi, cháu cảm ơn bác. Lão dần gật đầu rồi trời đi. Nhà Lão dần ở tận cuối sớm, bên cạnh nhà Lão là nghĩa địa của thôn. Lão đi thông báo với vài người làm chung với mình, rồi quay về nhà nghỉ ngơi, để khuya có thể tiến hành việc bốc mộ. Cái nghệ bốc mộ này, lão cùng vài anh em thân thiết đã gắn bó trên 30 năm. Năm nay lão dần cũng ngót ngát gần 60 tuổi. Ngày xưa lão cũng có công việc làm ăn đàng hoàng trên huyện, nhưng số trời xuôi khiến. Vợ lão bán hết nhà cửa đất đai đi theo trai, nên lão đành phải về quê cút đất kiếm ăn với cha mẹ già. Trong một lần tò mò đi cùng đám người trong xóm, kéo nhau xem người ta bốc mộ, thấy công việc đó cũng khá nhẹ nhàng, mà tiền công lại hậu hĩnh, nên lão dần đã lần la đi theo nhóm người đó xin phụ giúp. Sau này bản thân lão mới biết công việc bốc mộ không phải nói là đơn giản, vì có những điều kinh dị chỉ có người thực hiện mới hiểu được. Lão dần học nghề và đi theo thầy trải qua khá nhiều chuyện kinh dị. Hơn 10 năm sau. Người thầy của lão dần chết, lão dần trở thành trưởng nhóm đó và dẫn dắt mọi người theo công việc bốc mộ này đã hơn 30 năm. Lão biết thầy mình vì sao mà chết, nên những năm sau này, lão dần luôn luôn cẩn thận từng chút một trong việc bốc mộ. Đi theo thầy lão dần, không chỉ học được việc bốc mộ thế nào cho đúng, mà lão còn học được cách xem phong thủy đất đai, học được ít phép phù chú từ người thầy của mình. Lão dần nằm trở người hai ba lần, nhưng vẫn cảm thấy có ngủ. Không hiểu gió ngoài trời cứ thổi xào xạc, nhưng người lão lại có cảm giác nóng rừng rứt. Ngủ không được, lão dần ngồi dậy, rót một ly chè cầm ra trước hiên ngồi nhắm nháp. Khung cảnh trước mắt lão dần đều là một màu đen tối thui. Không hiểu sao, lão lại cứ nhìn chăm chú ra mảng tối ngoài nghĩa địa lâu lâu lại có đốm lửa xanh vàng sáng lên một lúc lại vụt tắt hiện tượng đó thường được người dân gọi là ma trời ngồi một mình hoài cũng chán lão dần lôi trong túi ra một bọc trắng đựng thuốc trê lão lấy một miếng giấy gói cuộn tròn với thuốc trê châm lửa rít một hơi lão dần thở dài những người thân của lão dần cũng đã dần già rời xa thế giới của lão Giờ chỉ còn mình lão không người thân, cô độc ở trên cõi đời này. Trước cha mẹ lão cũng đã từng đi hỏi vợ sau cho lão, nhưng khi nghe đến nghề nghiệp của lão ai cũng lắc đầu không dám làm vợ lão. Những người bạn cùng làm của lão toàn cưới vợ có con xong mới dấn vào cái nghề này. Ngồi một hồi chán chê, thấy hai mắt cay cay, có cảm giác buồn ngủ, lão dần mới dập điếu thuốc trê trên tay đi vào nhà ngủ. Trong cơn mơ chập chờn, lão dần thấy người thầy của mình hiện về báo mộng. Ông đứng ở đầu giường không cho lão dần thấy mặt, mãi một lúc mới rời đi. Trước khi đi, thầy chỉ để lại một câu: "Cẩn thận nha dần, họa lớn, họa lớn lắm." Cả cơ thể lão dần cứng đơ miệng lão cứ ứ ớ, biết mình bị bóng đè, lão dần thả lỏng cơ thể, bắt đầu niệm bài chú. Sau một lúc Các cơ quan trên cơ thể đều có cảm nhận lại. Lão Dần mới ngưng niệm, bấm chiếc điện thoại cùi bắp lên, lão Dần nhìn cũng đã gần 11 giờ khuya, thấy đã sắp vào giờ tí, lão Dần ngồi dậy sửa soạn đồ đạc để cùng đội đi bốc mộ. Chuẩn bị xong đồ thì mọi người cũng đều đã đến đông đủ. Ông Túc dẫn đầu miệng cứ ba ba bô bô cười nói, lão Dần thấy thế thì nghiêm mặt. Đừng có đùa giỡn nữa. Đến giờ bắt đầu công việc rồi. Thấy sắc mặt của lão dần không tốt. Ông Túc biết thời nên cũng im bặt, lũi tuổi theo đội bốc ngộ của lão dần đi vào nghĩa địa. Tiếng cú mèo, tiếng chim lận kêu lên quanh bãi tha ma nghe thật trùng trận. Nhưng đội của lão dần như đã quá quen thuộc với điều đó, nên cứ làm lì mà bước đi. Chỉ duy có ông Túc, chỉ mới xin theo phụ lão dần được dâm ba hôm, Nên hơi rợn gáy, cứ luồn vào giữa nhóm người vừa đi, mắt vừa láo liên nhìn xung quanh. Lão dần dắt mọi người đến nơi cần bốc mộ rồi ra hiệu cho mọi người dừng lại. Lão lấy chiếc điện thoại ra, gọi lại cho người thân của người đã mất để xác định có đúng mộ phần hay không. Thấy người đó đọc đúng họ tên, ngày sinh ngày mất, tên con cháu, thì lão dần mới ra hiệu cho mọi người dọn đồ cúng và chuẩn bị mọi thứ mọi lần lão dần bốc mộ sẽ có người thân của người đã khuất đi theo nhưng đợt này người thân đó báo đang trên thành phố về không kịp giờ họ vẫn đang trên đường về sớm nhất 3-4 giờ sáng sẽ đến đây lão dần tính toán thời gian thấy giờ đó đã trễ công việc bốc mộ thường chỉ làm khi bắt đầu vào giờ tí nếu qua giờ gã cấy lên thì sẽ không thành công nên lão dần đã nhận sẽ xin bốc mộ trước. Nghe nói mộ này là cha của người nhờ lão dần bóc mộ, mất cách đây đã hơn 6 năm. Cậu con trai đi xem thầy, phán mộ phần ở nơi đất không tốt, ảnh hưởng đến tương lai con cháu sau này, nên cậu ta đã cấp tốc xin số và nhờ lão dần bốc mộ giúp. Lão dần thấy mấy anh em đã chuẩn bị đủ đồ nghề, lão đi quanh ngôi mộ để kiểm tra lại một lượt. Ánh mắt lão dần bỗng cao lại. Nếp nhăn trên trán lão cũng xuất hiện vài vạch. Lão dần vội lấy điện thoại gọi ngay cho cậu con trai kia. Cha cậu thật sự đã mất hơn sáu năm. Câu đầu tiên lão dần hỏi. Làm cậu con trai đang cầm điện thoại, hai mắt mở tròn ngạc nhiên. Lão nói gì lạ thế? Có năm mất cha tôi được ghi trên tấm bia đó. Tôi phải nói sai với lão làm gì? Bên này lão dần chép miệng. Lão cầm đèn đưa vòng quanh xem đất thêm một lần nữa rồi mới tiếp tục nói Tôi đã xem rất kỹ đất quanh ngôi mộ cha cậu rồi một phần này chưa tiêu thịt, chúng tôi không thể nào bốc giúp cậu được Bên kia đầu dây, người con trai thấy đã gặp đúng người Liền gấp gáp cầu xin lão dần giúp đỡ Thu thật vị thầy phán đó cũng đã nói Do đất ở đó không tốt nên mới bị như vậy Xin lão cùng mấy anh em giúp tôi với Tiền công đó, tôi tính gấp đôi được không ạ? Tôi là dân làm ăn buôn bán gặp cảnh này thật quá trớ trêu mong lão giúp tôi với ạ. Trường hợp này lão dần cũng gặp không ít mặc dù hơi khó nhưng cũng khá quen với mấy cảnh này nên lão dần ra điều kiện. Việc này cũng khá khó và cực tiền công gấp đôi thì cũng khá ít. Tình con trai thấy lão dần đã có ý chịu nhận liền nói Lão và anh em cứ giúp tôi Công tôi sẽ trả không để mọi người chịu thiệt. Khi nào xong lão muốn lấy bao nhiêu tùy lão. Nghe được đáp án, lão dần tắt máy gật gù hài lòng. Lão ra nói với mấy anh em. Mọi người, mộ phần này là mộ bị phạm trùng rồi. Mọi người cố gắng một chút, tiền công gấp ba. Mọi người nghe xong cũng không ai tắc mắc gì mấy. Vì hầu như ít nhiều người cũng đã làm chung nghề này với lão dần, được ít nhất 10 năm nên cũng biết cách thức làm việc của lão dần chỉ có ông tuất ù ù kạt kạt nghe không hiểu mộ bị phạm trùng là thế nào nhưng khi nghe tiền công gấp ba thì lão ta vui mừng lắm ra sức cùng phụ những người kia làm việc lão dần canh thấy đã đúng giờ lành lão đốt bó nhang lớn rồi bắt đầu đi cắm xung quanh ngôi mộ vừa đi miệng vừa lẩm nhẩm niệm chú gì đó sau đó, Lão dần ra hiệu cho đội bắt đầu làm. Đội của Lão bao gồm cả Lão là sáu người. Mỗi người một tay, hì hụt chia nhau ra, làm những công việc đã phân chia sẵn từ trước. Lão dần thì lấy ra bình nước thơm, nấu từ năm hương liệu mà người thầy của Lão đã truyền lại cùng với rượu Thứ nước đó có màu đỏ trong rất lạ mắt. Lão đổ thứ nước ấy vào trong một chiếc chậu lớn lấy khăn sạch chuẩn bị gọn gàng đầu cả vào đó nhóm người kia cũng đã đào đến quan tài lão dần đứng dậy đi đến đó thoát cái lão đã nhảy xuống miệng hố của ngôi mộ thêm hai người nữa nhảy xuống phụ lão dần cậy nắp quan tài nắp vừa bật ra ông tuất liền lấy hai tay bịch miệng mình lại để cõi hét lên ông ta có nhìn qua năm mất cắt trên tấm bia mộ Người đó mất cũng đã hơn 6 năm, nhưng nhìn xem, thi thể bên trong quan tài không bị tiêu hủy đi phần nào cả, người vẫn còn nguyên vẹn nằm đó. Ông Túc đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người đều tỏ ra bình thường, ông ta cố nén sợ hãi, kéo tay người bên cạnh hỏi nhỏ: "Bác không sợ sao?" Người đó nhìn ông Túc rồi bật cười nói cả: "Tôi đi theo lão giận cũng hơn 20 năm, còn điều gì kỳ lạ mà tôi chưa được thấy?" Nghe đến đó, ông Tuất mới vỡ lẽ. những việc thế này những người trong đội đều đã thấy qua. Chỉ có ông ta mới đi vài hôm, nên không tránh khỏi hoảng sợ. Mặc dù thấy mọi người đều bình tĩnh, ông Tuất cũng tự cố trấn an mình, nhưng hai chân của ông vẫn cứ không ngừng trung rảy, cố nếp sát người đứng gần lại nhóm người để kiềm nén cơn sợ lại. Lão dần ra hiệu mọi người leo lên, Đợi hai người kia lên rồi, lão mới lấy trong túi áo ra một gói bột màu trắng. Lão rải vào trong quan tài từ đầu đến chân thi thể. Sau đó, lão đi lên đốt thêm một bó nhang khác. Lão dần cầm theo nhang đi quanh ngôi mộ, vừa cắm nhang vừa lẩm nhẩm đọc bụi chú. Những người đứng ở trên nhìn xuống, chỉ nghe âm thanh xèo. Một làn khói trắng đục bay lên, đợi khi khói tan hết. Chỉ còn lộ ra một bộ xương trắng vào, ông Túc nhìn đến ngẩn người, hai mắt mơ hồ. Ông lại tiếp tục kéo người bên cạnh để thắc mắc. Này anh, bột trắng mà lão dần đổ xuống là thứ bột gì vậy? Người đàn ông đó cũng kiên nhẫn giải thích cho ông Túc. Đó là bột của ngải hổ. Bột này cũng là vật di truyền của các vị đạo sĩ hay thầy Pháp. Thầy của lão dần trước kia cũng từng làm đạo sĩ nên giờ giao lại cho lão ấy. Nếu nói vậy, Lão dần cũng biết bùa chú à? Người đàn ông kia không đáp nữa, chỉ gật đầu xác nhận điều ông Tuất nói là đúng. Sau đấy, ra hiệu dục ông Tuất bề thao đồng chứa thứ nước đỏ kia qua cho Lão dần Lão dần khi nãy giờ vẫn yên lặng quan sát mọi thứ. Lão gọi mọi người kéo quan tài lên. Sau đó từ tay lấy từng đoạn xương lau rửa cẩn thận. Lần thứ nhất, Lão dần rửa bằng nước. Sau đó rửa đến rượu, cuối cùng lão rửa lại bằng thứ nước thơm màu đỏ kia. Lão dần theo thứ tự rửa từ đầu đến chân. Lão nhẹ nhàng lau chùi sạch sẽ, xong xếp theo đúng vị trí xương vào trong tiểu sành đã chuẩn bị trước. Lão dần làm xong, liền có người khác đốt nhang đưa cho từng người. Mỗi người cầm ba nén nhang, lão dần đứng đầu bắt đầu khấn. Mọi việc đều được hoàn thành trước khi qua giờ sửu. Một chiếc xe hơi chính chỗ pha đèn chiếu thẳng vào nhắm người của lão dần, ai nấy đều nhăn mặt. Một người thanh niên bước xuống xe, lão dần liền nói: "Tắt đèn xe đi." Tên thanh niên đó cười giễu lỡi, kêu tài xế tắt đèn, sau tiến đến nhìn vào phần mộ, thấy mọi thứ đã xong xuôi mới hài lòng nói: "Quả công hổ danh là lão dần, nghe mọi người đều khen lão là dân bốc mộ có tiếng, nài thấy quả thật như vậy." Cảm ơn lão và anh em đã giúp đỡ Tiền công lão tính xem bao nhiêu Lão dần trao đổi với tên thanh niên đó một lúc Rồi nhận tiền Lão gọi anh em đưa giúp cổ tiểu sành Chứa đầy đủ cốt của ông cụ lên xe cho thanh niên Rồi cùng phụ mọi người dọn dẹp gọn gàng xung quanh Lần bốc mộ này Lão nhận được 18 triệu Lão dần chia đều tiền cho các anh em Mỗi người đều được 3 triệu rồi ra về Về đến nhà lão dần không vào nhà ngay, lão đi ra phía sau vườn nhổ một buổi rã, bẻ thêm vài đọt chanh, thêm mớ lá thuốc nữa rồi nhóm lửa nấu nồi nước lá xong để tẩy rửa mùi tử khí còn bám trên người. ông túc cầm tiền thì nâm vui vẻ lắm, không ngờ chỉ cần đi phụ đào đất một đêm mà lại kiếm được tiền ăn hẳn một tháng, nên ông ta liền dặn lão dần nếu có lần sau nhớ kêu mình thêm đi nữa. Tắm rửa sạch sẽ xong, lão dần mới ra trước nhà, ông thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên rồi lên giường nằm tiếp tục ngủ đến sáng. Thường công việc bốc mộ của ông chỉ làm vào dịp khoảng hai tháng, cuối gần Tết, còn như thời gian giữa năm lại rất ít người thuê. Chủ yếu thuê vào những ngày này là vì vị trí một phần của tổ tiên có vấn đề, con cháu làm ăn không thuận lợi, hoặc họ về báo mộng con cháu muốn dời đi chỗ khác những ngày sau đó lão dần vẫn đi phụ việc cho người ta khi thì bốc phát khi thì chặt cây chặt củi ông Tuất trong một đợt ăn nhậu với bạn trong quán bà Tám Béo hơi men thấm vào người cũng ngà ngà say ông ta liền kể lại chiến tích cùng với lão dần và các anh em đi bốc mộ cho đám bạn kia nghe. ai nấy đều không tin cho là ông Tuất bốc phát nhưng lão ta cứ căng căng là tận mắt nhìn thấy. Tàn cuộc nhau, mọi người đều trả ra, ông Túc chân nọ đá chân kia xiên vẹo về nhà. Có một cậu thanh niên cao lớn đứng chắn trước mặt ông ta. Trong cơn men rượu, ông Túc liền quát. Cúc, né ra cho ông về nhà, mày là thằng nào mà ngán đường ông? Chào chú Túc, khi nãy cháu ngồi chung quán bà Tám, có nghe mấy chú nói chuyện, cháu muốn hỏi chỗ của lão dần. Mày là ai mà tìm lão ấy, tìm để làm gì? Dạ, cháu là Tiến, cháu có chút việc nhờ lão dần, chú chú giúp cháu đi. Cậu thanh niên kia tên Tiến, liền móc ra trong túi một tờ 500 nghìn, nhét vào tay ông Túc. Ông ta thấy tiền hai mắt liền sáng như đèn pha, cơn say như tàn mất. Nôm thấy cậu thanh niên này ăn mặc gọn gàng tươm tất, nhìn như người có tiền, ông Túc lại muốn vòi thêm ít, liền cười sở lỡi. Ôi dào, việc gì chứ nhà lão dần thì tôi rõ như mười mươi. Tưởng gì có, nhà lão ấy thì đơn giản. Chỉ có đều tôi hơi xỉn nên cũng khó dắt cậu đi. Tiến thấy ông Tuất mắt cứ nhìn nhìn tờ tiền trên tay. Cậu liền hiểu ý, rút ra thêm một tờ năm trăm nghìn nữa, nhét vào tay ông ta. Ông Tuất cười hiếp mắt, chân đòn đã bước trước. Đi thôi, tôi dắt cậu đến đó. Trên đường đến nhà lão dần Tiến có hỏi thêm thông tin về lão dần. Biết lão đã có kinh nghiệm làm việc bốc mộ hơn 30 năm, nên cũng nhăng nhóm hy vọng lần này sẽ tìm được người giúp mình. Thoát cái đã đến nhà của lão dần. Ông tuất nhìn vào trong không thấy ai, liền đi thẳng vào trong miệng thì gọi. Bác dần ơi, bác dần. Gọi mà không thấy ai đáp trả, ông tuất liền kêu tiếng ngồi kế đợi. Cậu ngồi đó đi chắc lão dần đi làm công chưa về nôm cũng xế trời chắc lão cũng về tới à, cậu cứ ngồi đợi tôi phải như về nhà trước không con mụ nhà tôi lại réo đau đầu ạ. không đợi tiếng đáp lại ông Tuất ba chân bốn cẳng chạy đi mất Tiếng không biết phải làm sao chỉ đành ngồi đó đợi trong đầu cậu thầm mong lần này cậu không bị kẹt như mấy lần trước đây nữa lão dần bốc phát hết hàng lên xe cho người ta thì về nhà Vừa vào nhà lão liền ngạc nhiên khi thấy có người lạ ngồi đợi trong đó. Lão dần liền cất tiếng. Cậu là ai? Sao ngồi đây? Dạ cháu chào bác. Bác có phải lão dần không ạ? Đúng, tôi là lão dần đây. Còn cậu? Dạ cháu tên tiếng. Cháu đến thùng bên cạnh. Cháu đến đây là có việc nhờ bác. Lão dần nghe đến đây cũng biết là chắc có người nhờ bất mộ. Nên nhàng hạ ngồi xuống ghế Đợi cậu thanh niên trình bày câu chuyện của mình Cậu tiếng này muốn nhờ Lão dần cùng anh em trong đội Bốc mộ hốt cốt cho ông nội Người mất cũng đã hơn 15 năm Cha cậu nhiều lần mộng mị Thấy ông nội về quở trách Cha tiếng là con trai trưởng trong nhà Nhà cậu trước đó cũng rất cá giả Nhưng sau khi ông nội cậu mất được 10 năm Thì bất ngờ Hết có căn này đến có căn khác Trong nhà gặp chuyện xui xẻo liên tục Sức khỏe của cha cậu ngày càng xa súc Liên tục kêu đau đầu Lâu lâu còn nghe tiếng nước chảy trong đầu Tiếng nước chảy trong đầu Lão dần cắt ngang lời kể của Tiến Tiến cũng dừng lại gật đầu Dạ đúng Cha cháu nói cứ nghe thấy tiếng nước chảy trong đầu Đầu lại cứ đau như búa bổ Tôi xem chừng một phần của ông cậu có mạch nước ngầm dưới đó nước làm cho quan tài bị mục và đã chảy vào trong xương cốt. bác, bác quả nhiên là tài giỏi như mọi người đồn thổi. nói thật với bác dần, cháu đã đi xem bói trên chục người, hơn nữa số đều phán như thế. nhưng khi còn nhờ các thầy bói, nhưng những người đó đều lắc đầu không thể giúp được. hôm nay cháu đang buồn chán ngồi quán nhậu tâm sự với mấy người bạn, thì nghe chú tức nói về bác, còn đã nhờ chú ấy đưa cháu đến nhà bác nhờ giúp đỡ. Lão dần nghe xong, nếp nhăn trên trán lại nhíu lại, ra chiều suy nghĩ lắm, sau một lúc lão mới nói tiếp. Việc này không phải dễ, nếu quan tài đã bị nước làm mục, xương cốt cũng có thể bị trôi theo mạch nước, nên việc tìm đủ xương cũng khá là khó khăn. Bác trần, bác cố giúp nhà cháu, cha cháu thật sự đã đau đầu không chịu nổi nữa, đêm nào ông cũng ôm đầu lăn lộn không thể ngủ được. Nhà cháu cũng đã dùng hết thuốc từ Tây sang Đông Y Ai chỉ thuốc nào đều dùng thử nhưng không có kết quả Nhìn cha một ngày tuyệt tụy cháu sốt lắm Nói đến đây tiếng quỳ sụp xuống nền nhà Nắm lấy tay lão dần cầu xin Nhìn ánh mắt thần khẩn của cậu Lão dần cũng nguôi nguôi Lão đỡ tiếng đứng dậy Cậu đứng lên đi Thôi được rồi Để tôi xem ngày rồi giúp cậu Cháu cảm ơn bác Nhà cháu mang ơn bác nhiều lắm. Lão dần lật lật tờ lịch, hỏi thêm thông tin về năm sinh của ông Tiến, cha, rồi của cả Tiến, sau đó lão chốt. Được rồi, cậu về đi. Tuần sau, thứ hai đến đây trước giờ tí đưa tôi ra mộ phận của ông cậu. Tôi sẽ kêu anh em trong đội đến giúp. Có cần phải chuẩn bị thêm gì không bác? Không cần đâu, tôi sẽ chuẩn bị đủ cả nói rồi lão dần tiễn cậu thanh niên đó ra tận ngõ. trên đường đi về, tiến không khỏi vui mừng. cậu không ngờ rằng có thể nhờ được lão dần giúp mình. cậu phải mau về nhà báo tin đó cho cha mẹ biết mới được. tiến về đến nhà, vội vào báo gấp cho cha mẹ biết tin cậu đã tìm được người giúp đỡ. lão dần cũng đi thông báo cho mọi người chuẩn bị để thứ hai tuần sau cùng phụ lão đi bắc mộ. Lão cũng ra chợ mua thêm một số đồ dùng cần thiết để sử dụng cho ngày đó. Ngày thứ hai nhanh chóng cũng đến, trời hôm nay oi bức hơn ngày thường. Lão dần đã tức dậy từ giờ hợi. Lão cởi trần, phe phẩy chiếc quạt giấy trên tay, lão thầm cảm thắng. Trời hôm nay sao đứng gió thế không biết. Ngồi nhắm nháp ly chè nóng đang tỏa hương thơm khắp nhà, thì lão dần nghe có tiếng gọi, bác Dân, bác tức chưa? Lão Dân nghe ra là giọng của ai liền đáp Cậu tiếng đấy à Cửa tôi không khóa cứ đẩy vào tiếng nghe vậy thì đẩy cửa Rồi lù lù bước vào Lão dần nhìn cậu cười Cậu đến sớm thế Xem chắc thức cả đêm à Dạ quả thật đêm cháu cứ nằm tràn trọc Không tài nào ngủ được Chỉ cố nằm nhắm mắt Để lát có sức phụ mọi người thôi Cậu không cần phụ gì đâu Mấy anh em trong đội tôi Đều đã phân chia công việc cả chỉ cần cậu đi theo xác định phần mộ và tắp nhang xin ông cụ giúp chúng tôi là được. Dạ vâng ạ. Lão dần rót một ly trà khác đẩy về phía cậu, Tiếng nhận lấy cảm ơn rồi ngồi đó nhấm nháp trà thơm và hỏi thăm thêm đôi bà cầu với lão dần. "Cuối giờ hỏi, mọi người đến cũng đã đủ." Lão dần ra hiệu dẫn đầu đoàn người đi vào nghĩa địa. Tiếng nhìn ông tuất thấy quen mắt. Nhớ lại chính là người đã dắt cậu đến nhà lão dần, tiếng đi chậm lại, đợi ngang hàng với ông Tuất rồi cất tiếng chào. "Cháu chào chú Tuất, chú còn nhớ cháu không?" "Cháu Tiến nè." Ông Tuất khi nghe lão dần gọi đi phụ bốc mộ cũng đã lờ mờ đoán ra, chắc là bốc mộ cho người thân của cậu thanh niên đã nhờ mình chỉ nhà lão dần. "Kỳ nãy ông ta đến nhà lão dần thấy tiếng rồi, nhưng sợ cậu nói chuyện mình đã nhận tiền cả triệu." chỉ để chỉ nhà lão dần sẽ bị lão ấy bắt trả lại nên làm lơ cậu thấy tiếng hỏi ông túc liền chột dạ quay sang cười sởi lởi là cậu tiếng sao hôm đó tôi xỉn quá nên cũng không nhớ gì cả khi nãy gặp cậu cứ lờ mờ nhớ là đã gặp ở đâu rồi <cười> à cậu mau đi theo sau lão dần để còn chỉ chỗ một phần cho lão ấy nữa chứ cậu đi nhanh đi tiến nghe vậy thì liền gật đầu rồi bước nhanh lên phía của lão dần Thấy cậu cũng như không muốn nhắc lại số tiền đó nên cũng thở vào một hơi. Người bên cạnh nghe hai người nói chuyện, liền tò mò hỏi ông Túc. Hai người quen nhau hả? Không có, bữa tôi đi nhậu gặp cậu ta, hỏi nhà lão dần, nên tôi dắt đến đó giúp tôi, chứ có quen biết gì đâu. Như sợ người đó hỏi thêm, nhớ mình lỡ lời sẽ bị lộ chuyện, mình lừa tiền, nên ông Túc cũng nhanh bước chân hơn bỏ ra người đó. Cậu đó liền với theo. Này, ông làm gì đi nhanh thế, đợi tôi với. Tiến đưa mọi người đến trước ngôi mộ của ông nội mình. Do ngày xưa nhà cậu cũng thuộc dạng cá giả, có của ăn của để, nên mộ phần của ông nội cũng được xây to hơn những ngôi mộ cát xung quanh. Lão dần đi vòng tròn quanh mộ phần rồi chép miệng. Đúng như tôi đoán, mộ phần này đã chôn trúng ngay mặt nước ngầm rồi. Mọi người bày lễ lên đi. Trước khi tiến hành bốc mộ, phải có làm một cái lễ tại gia tiên để trình báo tụ tiên. Lão dần đã căng dặn tiếng, cậu cũng đã báo cha mẹ mình ở nhà canh đúng thời gian thì thắp nhan sinh gia tiên. Còn tại nơi bốc hại cốt ngoài nghĩa trang cũng phải có một cái lễ trình quang thần linh sở tại. Thông thường là một bộ đồ quang thần linh, áo mũ ủng, ngựa và một ngàn vàng hoa màu đỏ giấy tiền vàng bạc, trầu cao rượu, thuốc đèn, nến, gạo muối. Lão dần còn luộc thêm một con gà trống, tất cả đều được lão dần bày trên bàn nghiêm trang chỉnh chuột Lão dần gọi tiếng đến gần, đốt một bó nhang lớn chia cho cậu một nửa. Tiến đón lấy và làm theo lão dần, hai người đứng nghiêm trang trước bàn cúng. Lão dần bắt đầu khấn lẩm nhẩm trong miệng. Tiến cũng bắt đầu khấn xin ông nội phù hộ cho mọi việc hôm nay sẽ thành công. Lão dần khấn xong thì cắm ba cây nhang vào lư trên bàn, rồi đi cắm xung quanh một phần. Tiến cũng cầm nhang cắm theo hướng của lão. Cắm xong, lão dần quay lại nhìn mấy anh em đã cầm chuẩn bị cuốc sản, ra hiệu cho mọi người bắt đầu vào việc. Còn mình thì qua chuẩn bị những vật dụng khác. Tiến đi theo lão dần xem lão bài mọi thứ. Tiến nhìn qua dụng cụ bao gồm một cái tiểu sành một cái chậu lớn một cái xô đựng nước lớn một cái căn đỏ nhìn rất sạch sẽ hình như là căn mới mua hai căn lớn màu trắng một lọ nhỏ hơn đựng thứ nước màu đỏ trong rất là mắt có hương thơm thoang thoảng Tiến liền hỏi thứ nước màu đỏ đó là gì vậy bác này hả này gọi là nước vang nó được nấu từ 5 loại hương khác nhau Cùng với rượu nhất, tạo nên một mùi hương rất dễ chịu. Còn hai canh trắng kia, một là nước sạch, còn lại là rượu nhất. Cậu giúp tôi trải tấm bạc này ra, để chỗ lát đặt xương lên. tiếng nghe vậy, vội trải tấm bạc ra thẳng thớm, rồi đi theo lão dần qua xem mọi người đào đến đâu rồi. Vừa đến đó liền nghe một người gọi lão dần. Lão nhìn xem, đào sâu đến đây rồi mà không thấy hoàng tài đâu cả. Nước thì dâng lên quá đầu gối rồi nè Lão dần nhíu hai hàng chân mày lại Nhìn lại xung quanh Lão lấy ra một cái la bàn nhỏ kiểu cổ xưa Nắm chặt nó trong tay Miệng niệm chú gì đó Xong xòe bàn tay ra quan sát theo hướng la bàn chỉ Lão dần gọi mọi người Mấy anh em đào nhích sang bên phải một chút đi Do quan tài nằm ngay mạch nước ngầm Nên bị nước đẩy qua đó rồi Anh em cố gắng một chút Mọi người nghe Lão dần nói vậy liền tiếp tục đào sang bên cạnh, ông Túc thì thầm trong miệng. Làm sao lại có chuyện kỳ dị đó để xảy ra được chứ, cái quan tài to đụng chứ có phải nhỏ, làm như nó có chân mà chạy qua đó. Người bên cạnh nghe được liền nhắc nhở ông ta, ông Bớt nói lại, lo đạo đi. Lão dần xưa giờ tính toán rất cẩn thận, Lão đã nói như thế ác có lý do, tôi đi cùng với Lão từ lúc thầy Lão còn sống nên tôi biết. Nghe người đó nói vậy Ông Tuất liền im bật miệng lại ra sức tiếp tục đào Theo hướng chỉ của lão dân Mọi người đào sang bên phải gần mét Thì nghe tiếng đất sập lở Áo Thành tường vừa đổ xuống Nước bên đó cũng đổ qua Mùi nước tanh hôi khó chịu Làm ai nấy đều bịt mũi nhăn mặt Bỗng có tiếng hét lên Có con vị trần nhớt nhớt trên chân tôi Con trắng Bình tĩnh đi chú Tuất Lão dân trấn an ông Tuất sau đó liền sóng ống quần lên nhảy xuống. Tiến thì e ngại nên chỉ dám đứng trên đó theo dõi mọi người làm việc. Mọi người đừng hoáng Tiến, cậu mang mấy cái xô kia đến đây cho mọi người. Còn hai cậu nhảy lên phía trên, đợi dưới này múc nước đưa lên thì đi đổ. Tiến xách mấy cái xô truyền xuống cho lão dần Ông Túc thấy sợ nên nhảy lên trên trước cùng một người khác. Lão dần cùng những người còn lại múc nước đầy xô... Rồi đưa lên trên cho hai người trên mang đi đổ Ông Túc nhìn con vật khi nãy làm mình sợ Hóa ra lại là mấy con cá trê Vừa xách xô nước đi Ông vừa hỏi người kia Sao lại có cá trê ở đây Thường cá này nó sống ngoài đồng chứ Cá này hình như nó đi theo mạch nước ngầm để sống thì phải Có lần tôi nghe mang máng thầy chỉ như vậy Còn sao nó sống được ở đây thì tôi không biết Tạt mạnh nước vào bờ trào Nước sau khi bị đất hút hết còn lại những con cá trê to đùng nằm trường trên mặt đất đen bóng. Ông Tuất nhìn chúng tắt lưỡi tiếc trẻ, nhìn nó béo ú đã chưa kìa. Thích thì ông bắt về ăn. Ông Tuất nghe câu bông đùa của người đó, liền tưởng thật, hai cánh môi lẩm nhẩm, ăn được hả? Người đó thì chỉ nói quàng miệng rồi bước đi trước để ông Tuất cứ đứng đó nhìn đám cá béo ụt ịch bằng ánh mắt thèm thuồng đánh liều, ông Tuất nhìn xung quanh tìm một cái túi mà người ta bỏ lại, bắt từng con nhét cả vào đấy và để trong gốc Ông Tuất không nhanh lên ông còn đứng đó làm gì thế đây tôi ra ngay đây tôi mắc tẻ ấy mà ông Tuất giấu túi cá xong thì vội mang cái xô bước nhanh lại chỗ một phần đang đào bên dưới lão dần mọi người đều đang chật vật vì không hiểu sao lượng nước đã múc đi đổ rất nhiều lần Nhưng mực nước vẫn cứ giữ nguyên như cũ. Lão dần liền gọi Tiến. Tiến, cậu mau thắp ba nén nhang, đứng khấn xin ông cậu giúp đỡ mọi người đi. Tiến nghe thế liền làm theo. Cậu đứng trước mộ phần ông nội, cầm ba nén nhang để trước mặt mình khấn vái. Ông nội, con là Tiến cháu đích tôn của ông đây ạ. Con biết mộ phần ông bị mạch nước làm hư hỏng bao lâu nay là sự tắc trách của cha con con. Xin ông nội phù hộ. Để mọi người đưa được xương cốt ông lên Đưa ông về ngôi nhà mới sạch sẽ và khô ráo ạ Vừa dứt lời khấn Nước trong chỗ đào Tự nhiên rút dần Đến khi cạn nước Lão dần mới gọi anh em Tiếp tục đào sang bên phải một chút nữa Những cái xương trắng Nhanh chóng được đào ra từng phần Lão dần nhặt từng cái đưa lên Gọi tiếng nhận lấy Mang đến tấm bạc đã trải sẵn ở đó Từng chiếc xương trắng được lão dần truyền lên trên cho tiếng mang đến tấm bạc đã trải sẵn ở đó đặt súng. Những người khác cũng lơm cơm, kèo đất ra để lão dần có thể dễ nhặt xương. Cuối cùng lão dần cũng cầm lấy bộ phận cuối cùng là hoa cái xương đầu đưa lên cho tiếng hai tay cậu trung trung đón lấy. Bộ xương này là ông nội cậu nhưng khi chạm vào cảm nhận được sự lạnh lẽo của chúng tiếng có mạnh dạng đến đâu cũng có chút trung sợ gió lạnh bỗng thổi xì xào từng đợt cả nhóm người đều cảm thấy trùng bình đầu đó mấy con chim lợn bay quanh trên những đám mộ gần đó kêu lên ééé tiếng kêu của chúng nó sẽ tan mạc đêm thành vắng các bộ phận đều đủ rồi tiếng ngạc nhiên nhìn chăm chăm lão dần lão không cần xếp lại hay đếm lại Chỉ nhặt từng chiếc xương đưa lên cho cậu, nhưng lão ta lại có thể chắc chắn đã đủ. Lão dần thấy Tiến nhìn thì cười xòa. Tôi làm ngày này cũng ngót nghét trên dưới 30 năm. Cậu cứ yên tâm, tôi chỉ cần nhìn qua liền nhớ xương nào nằm ở bộ phận nào. Nghe vậy Tiến cũng gật đầu tin tưởng mà đi theo lão dần qua chỗ đặt xương. Nhưng hai người vừa nhắc chân lên thì nghe tiếng gọi lại của một người đào mộ khác. bất dần! Xem còn một khúc xương nữa đây Lão dần nhíu mại lại đi nhanh đến hố mộ phần Đón lấy đoạn xương trên tay người đồng nghiệp Lão ngắm nghía một lúc xong nói lớn với mọi người Xương này là xương của người phụ nữ Ai nấy đều mắt tròn mắt dẹp nhìn lão Thấy mọi người đều tò mò Lão dần lại tiếp vọng Nhìn xem đoạn xương này màu sắc khác với những đoạn xương ngoài kia Xương có màu sẫm hơn Nhìn cỡ xương này người mất là nữ Chỉ độ 19 đội 10, đoạn này là xương cánh tay Mọi người nhìn xem, các mộ xung quanh có một phần nào của nữ cỡ tuổi đó không? Tôi nghĩ chắc hẳn một phần cũng bị nước ngậm phá hủy quan tài và đáy quanh đây. Nói trời, Lão dần cùng mọi người đi xung quanh các ngôi mộ khác ở gần xem thông tin người đã mất. Nhưng ngặt nổi lại không có đặc điểm như Lão dần đã miêu tả. Ngó thấy đồng hồ đã sắp hết giờ tí. Một người nhắc nhở lão Bớt dần hay lo việc xử lý Hài cốt này kia đi Để chúng tôi tìm cho Chúng ta còn phải chôn cất lại Nếu để lỡ giờ e không hay Lão dần ngó thấy đồng hồ Thấy cũng có lý Bèn để cho mọi người tìm tiếp Lão gọi tiếng đi theo mình Đến lau rửa cho bộ hài cốt kia Cũng như những lần bốc mộ khác Lão dần rửa xương Từ đầu đến chân Bắt đầu là bằng hoa cái Rửa nước sạch rồi đến rượu sau cùng là nước vang Sau đó lau khô lại bằng khăn đỏ sạch Cuối cùng đặt ngay ngắn những đoạn xương vào trong tiểu sành Lão dần hướng dẫn tiếng cùng lau với mình cho nhanh Khi hai người làm xong ngó sắc trời Cùng thời gian thấy đã qua giờ tí Lão dần lại nhảy xuống hố mộ đã đào Xới quanh vị trí tìm đoạn xương đó Nhưng không thấy thêm một đoạn nào khác nữa Mọi người bắt đầu hoang mang không biết đoạn xương đó từ đâu ra Cuối cùng, lão dần thấy không thể kéo dài thời gian nữa Nên cũng ra quyết định Tìm một nơi khô ráo đất đẹp Chôn riêng đoạn xương đó và làm dấu để cúng kiến Nhóm người chia làm hai đội Hai người ở lại thì dọn dẹp xung quanh lấp đất lại Còn những người khác thì đi theo lão dần qua một mô đất mới Địa hình khô ráo cũng như có linh khí tốt để làm lại một phần giúp tiếng. Ông Túc xung phong ở lại lấp đất cùng một người nữa. Hai đội thống nhất, làm xong sẽ về nhà trước, rồi chiều qua nhà lão dần lấy tiền công sau. Thế là cứ theo sắp xếp đó mà tiến hành. Ông Túc cùng một người khác đang dọn dẹp mọi thứ, ông ta hỏi người đó. Hôm nay làm nặng hơn mấy lần trước, chắc tiền cũng kha khá hơn nhỉ? Ôi dạo, ông lo làm chi? Lão dần tự có tính toán cả Lão không để anh em chịu thiệt đâu Với lão dần lấy tiện Nhìn vào hoàn cảnh và thái độ của người thuê nữa Cái nghề này cốt cũng ở cái tâm Giúp người mới dám trụ vững được Sớm tôi nghe Loán thoáng cậu thanh niên kia nói nhỏ Sẽ bồi bổ thêm cho lão ấy Không biết lão có chia cho anh em mình không nhỉ Chia hay không Cũng là việc của lão thôi Tôi đi theo lão đã lâu Biết tính lão ấy sống được với mọi người lắm Tiền công lúc nào cũng chia đều với anh em Nhưng lão cũng phải mua dụng cụ rồi những thứ cần thiết, cũng ối tiện đó chứ đùa. Mình chỉ có mỗi cây cốt cây sáng lão ấy chưa tính trừ thêm mua đồ riêng là đã quá tốt với anh em mình rồi chứ. Cái này sao ông biết được, biết đâu chủ nhà có bồi bổ riêng mỗi lần lão giao lại hải cốt thì sao? Có cũng là chuyện bình thường thôi, nhờ lão anh em mới có thêm thu nhập. Thôi thôi, ông làm nhanh cái tay lên đi, rồi còn về, miệng cứ huyên thuyên mãi, lẹ về ngủ mai tôi còn ra đồng sớm ông Tước thấy người đó không muốn đề cập đến chuyện tiền nông nữa, thì cũng im miệng mà tiếp tục làm. ông ta sợ nói nhiều người đó sẽ mất lại với lão dần, lão lại không kêu ông đi nữa thì cổ. bên này lão dần cũng tìm được một nơi có phong thủy tốt, liền chọn nơi đó làm một phần mới. nhóm người đi cùng lão dần lại tiếp tục công việc đào huyệt mới. Lão giận cũng đào một nơi gần đó và gọi tiếng đến giúp mình chôn cất đoạn xương vô danh kia. Phần ông Tuất cùng người bạn kia dọn và lắp xong huyệt thì thu cơm dụng cụ của mình đi về. Ông Tuất nhìn túi cá ở ngoài kia sợ phải chia sẻ với người này liền tìm cớ về sau. Ông về nghỉ ngơi trước đi, mai đi làm. Tôi vọng lên trên xem Lão giận có cần phụ gì thêm không rồi lát về sau. Nghe ông Tuất nói vậy thì người kia đồng ý, mang đồ nghề của mình đi về trước. Ngồi ngó thấy người đó đi khuất rồi, ông Túc mới lò mò đến mang túi cá trên đi về nhà mình. Đến nhà ông ta mới gọi lớn, bà ơi, bà, mở cửa cho tôi coi. Bà Túc đang ngủ mê, nghe ông ta gọi liền lò mò tra mở cửa miệng làm bầm. Sau này về trễ dữ, ông ra tắm rửa sạch sẽ đi rồi hãy vào nhà. Ông Túc chìa bịch cá đưa cho bà, Tò mò ngó mắt vào xem bà Tuất mừng rỡ. Chà, cá to ngon thế, ở đâu mà sách xách về đấy? Rồi có ăn là được, bà hỏi chi lắm. Mang đi làm đi rồi sáng nấu kho ăn với cơ cơm một ít. Còn chiều nướng chấm mắm gừng tôi lai trai vài xỉ. Bà Tuất đón lấy bịch cá từ ông Tuất, mang ra sau nhà, thả vào lưu nước trộng đó để sáng mai đi làm thịt sau. Ông Tước cũng ra sau nhà tắm rửa lại người ngọm. Lúc tắm, ông ta cứ thấy rợn rợn cả lên. Ở bên này, Tiến đón lấy đoạn xương vô danh kia từ lão dần. Khi tay cậu vừa chạm vào thanh xương, cả người cậu như có luồng điện chạy ngang. tấm lưng cậu lạnh toát đi. Tiến cứ có cảm giác ai đang nhìn mình. Cậu quay qua quay lại nhìn khắp nơi, nhưng xung quanh chỉ là một màu đen tối thui, không nhìn thấy gì cả. Trùng cất mọi thứ đã xong, giờ chỉ còn đợi hôm sau xây dựng lại một phần mới nữa là mọi thứ đều hoàn tất. Tiến phụ lão dần và mọi người thu dọn dụng cụ rồi cùng về nhà lão dần Dạ, đây là 20 triệu, cháu gửi cho bác cùng mấy anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu không gặp được bác, không biết nhà cháu sẽ ra sao nữa. Tiền công tôi chỉ lấy theo như thỏa thuận là 18. Tiền còn lại cháu xin gửi bồi dưỡng thêm cho bác và mấy anh em. Xin bác nhận cho, công của mọi người còn hơn số tiền này nữa. Thành thật, dạo này công việc kinh doanh nhà cháu gặp vấn đề, nếu không anh cháu sẽ gửi thêm cho bác và các anh em. Tiến nói mãi, nên lão dần nhận lấy 20 triệu đó. Lão cũng cách sáo nói lời cảm ơn Tiến rồi Tiến cậu ra ngõ. Trên đường về nhà, Tiến thấy người cứ lạnh lạnh, cảm giác như có ai đang nhìn mình làm Tiến khó chịu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh vài lần, nhưng đều không thấy ai, nghĩ do bản thân mệt mỏi nên sinh ra ảo giác, tiếng lắc đầu bước nhanh đi về. Vừa về đến trước nhà, tiếng ngó đã thấy Xuân đang ngồi ngủ gật đợi mình trước sân, đôi môi cậu khẽ cong lên, tiếng đi đến lay cô dậy. "Xuân, sao em không ngủ trong phòng mà ngồi ngoài này?" Hai mắt Xuân khẽ lay động rồi mở ra, thấy tiếng đứng trước mặt, miệng vui vẻ liền cười ánh mắt lòng lành cũng cười theo cậu chủ về rồi em lo cho cậu nên không dám ngủ trong phòng sợ cậu về sớm không ai mở cửa nên em ngồi đợi ngoài này canh cửa đợi cậu Tiến nhìn ánh mắt biết cười của Xuân bằng vẻ mặt cưng chiều pha thêm một chút tức giận em thật là ngốc tôi về sẽ gọi người ra mở cửa em ngồi ngoài này mũi cắn rồi lỡ cám lạnh thì sao Xuân chỉ cười tinh nghịch nói mình không sao Cô nhớ ra lý do Tiến giờ mới về liền hỏi Việc đó xử lý xong rồi hả cậu? Tiến gật đầu Xuân vui mừng nhảy cẩn lên vỗ tay Cô đưa ánh mắt tròn xòe hỏi cậu Vậy giờ có cần con chạy đi gọi ông bà dạy báo tin vui này không ạ? Không đâu Xuân đi ngủ đi Chuyện để mai rồi nói để ông bà nghỉ ngơi Xuân vân dạ rồi lon ton đi về phòng mình nghỉ ngơi Tiến nhìn theo bóng dáng nhỏ đó Đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười chứa đầy ôn nhu và tình cảm. Nói một chút về Xuân, Xuân là cô bé được nhà Tiếng nhận nuôi làm người hầu từ khi cô 8 tuổi, đến nay là 10 năm, Xuân cũng được 18 tuổi. Cô có một đôi mắt to tròn long lanh rất đẹp, ánh mắt còn biết cười. Không chỉ vậy, Xuân từ nhỏ được cha mẹ Tiếng thương yêu là trẻ mồ côi nên chỉ cho làm những việc nhẹ. Nên dáng dấp cũng rất cao lớn trắng trẻo Tiến là thanh niên đã 25 tuổi Cậu đem lòng yêu mến Xuân từ khi cậu hiểu chuyện Tình cảm đó Tiến cứ mang đi ém xuống Đợi Xuân đủ tuổi cậu sẽ xin cha mẹ cho hai người lấy nhau Đáng lý trà năm nay cậu đã xin ý cha mẹ Nhưng vì chuyện cha cậu đau ấm mấy năm Cậu lo lắm Tìm cách giải quyết nên không thể xin cưới Xuân được nên sau khi giải quyết xong việc mộ phần của ông nội, tiếng nhẹ nhõm hẳn ra, cậu rất mong đến trời sáng để xin cha mẹ được cưới xuân làm vợ. Trời vừa hửng sáng, bà Tuất đã thức dậy, bà lục đục ở sau nhà bắt hai con cá trê ra để nấu cháo cho ông Tuất dậy có ăn. Bà Tuất lấy đá đập đầu hai con cá trê cho nó chết hẳn, rồi bà mới lấy kéo bắt đầu làm cá. Đến khi vừa mổ bụng con cá trà, đầu tiên bà Tuất liền hút hoảng gọi chồng. Ông Tuất ông Tuất Ông Tuất nghe bà hét toán lên như thế thì mệt mỏi, ới lại. Gọi gì thế? Ông ra đây nhanh lên, nhanh đi. Mặc dù không muốn, nhưng ông Tuất nghe giọng bà Tuất đoán có việc gì hệ trọng lắm mới gọi như thế. Ông chậm rãi bước xuống giường ra sau nhà, giọng còn ngái ngủ. Việc gì mà sáng sớm hét toán lên thế? Bà Tuất làm ra vẻ bí mật Quát mắt nhìn chồng Mau tới đây, nhanh lên Thấy tay vợ mình như đang che giấu gì đó Ông Tuất vội bước đến xem Bà Tuất mở tay ra Cho ông chồng được nhìn rõ Xác định được thứ trong bụng cá là vàng Xém nữa ông Tuất đã hét toán lên Ông ta tưởng mình còn ngái ngủ Vội lau hai mắt nhìn kỹ lại Đúng là vàng Là một sợi dây chuyền khá to Ông ta nhanh chóng chọc lấy Mang vào nhà tắm Lấy xà bông rửa lại cho sạch Rồi mang ngay vào nhà Bà Túc cũng bỏ dở con cá nằm đó Chạy theo ông ta vào nhà Hai vợ chồng nhìn quanh không có ai Mới dám lôi sợi dây chuyền ra coi Thấy mặt dây chuyền là hình trái tim Có gắn viên ngọc màu đỏ Trông rất bắt mắt Ông ta vui mừng nói với bà Túc Phát tài rồi bà ơi. <cười> bà Tuất cũng vui mừng không kém. Bà ta cầm nắm sợi dây chuyền, xem ra cũng hơn năm chỉ vàng. Nhìn sợi dây chuyền lớn thế này cơ mà. Bà Tuất nói với chồng, tính ra chợ sớm bán, nhưng ông ta nhất quyết không cho, còn nói chắc chắn vẫn còn. Bà mau ra làm hết đống cá đó luôn đi, tôi phụ bà. Bà Tuất nghe vậy liền vui vẻ gật đầu. Ông Túc mang sợi di chuyền đi cất giấu trước, rồi ra sau phụ bà Túc làm hết mớ cá đó. Nhưng lần này không may mắn như lúc nãy nữa, đám cá sau khi mổ bụng thì không có gì hết. Ông Túc liền làm bầm, chắc chắn ở ngoài đó vẫn còn. Ở đâu còn vậy ông? Bà lo nấu cháo đi, còn để nướng nữa, tôi đi đây chút. Không trả lời câu hỏi của vợ, ông Túc đi thẳng ra nghĩa địa, Thấy ngoài đó giờ cũng có người, ông ta tần ngần đứng đó nhìn suy nghĩ. Không được, giờ mà mình đào lên nó sẽ bị sinh nghi. Như nghĩ ra được ý kiến gì đó, ông ta vui vẻ đứng nhìn ra những ngôi mộ xa xa kia cười. Ai đi qua nhìn cũng tưởng ông ta không được bình thường. Ở bên nhà tiếng cậu kể lại việc bốc mộ cho cha mẹ nghe. Biết được đã đưa cha mình đến vùng đất khô ráo. Vợ chồng ông Tân mới thở phào Ông Tân cũng công nhận một điều Sáng nay sau khi thắp nhang cho tổ tiên Đầu ông cũng thấy nhẹ bẩn Không còn bị đau nhói như bố bổ nữa Có thời gian còn đưa cha mẹ đến nhà của Lão dần để tạ ơn nha Tiếng nghe cha nói thì gật đầu Cậu nhìn sang Xuân Đang đứng gần đó Trong đầu không biết phải bắt đầu nói với cha mẹ thế nào Bà Tân nhìn ánh mắt con trai liền hiểu ý Bà mở lời trước. Tiến, con có việc gì muốn nói với cha mẹ thì cứ nói. Dạ, thưa cha mẹ, mấy năm nay con thực sự có ý với Xuân. Con thương em ấy và muốn cưới em ấy. Mọi việc giờ đã êm xuôi, con xin cha mẹ cho con được lấy em Xuân. Bà Tân nhìn ông Tân bằng ánh mắt vui mừng. Bà biết ý con trai mình từ lâu rồi. Là người từng trải nên khi nhìn theo ánh mắt và cử chỉ... Khi Tiến nói chuyện với Xuân là bà đã hiểu Ông Tân cũng rất vui vẻ Ông hào sản cười nói Con cũng đã trưởng thành Tự bản thân mình quyết định chuyện tương lai sau này Cha và mẹ thì chỉ là người đi cùng con hiện tại Nhưng á, sau này cha mẹ đi trước Người đi cùng con sẽ là vợ con Nên việc chọn vợ là ở con Cha mẹ không có ý kiến Nhận được sự đồng ý của cha Tiến vui mừng Cậu nhìn sang mẹ thấy bà gật đầu cười tiến không ngờ hai ông bà lại dễ dàng đồng ý như vậy tiến đi đến nắm tay xuân đang đứng trùng ở trong góc nhà kéo ra hai tay xuân lúc này vẫn còn đang lùn bùng khuôn mặt đỏ như gấc niềm vui bất chợt ào tới làm xuân như không tin vào tai mắt mình nữa cô đứng đó như trời trồng đến lúc tiến gọi lần thứ ba cô mới thoát khỏi suy nghĩ xuân xuân Xuân, em mau cảm ơn cha mẹ đi. Con, con, con cảm ơn ông bà. Cái con bé này, giờ gọi ông bà gì nữa, tập gọi là cha mẹ đi là vừa. Bà Tân nói xong che miệng cười duyên. Xuân hài má đỏ hay hay, thẹn thùng nhìn tiếng. Ánh mắt hai người đều tràn ngập hạnh phúc. Ông Tân cho mọi người về nghỉ ngơi, còn ông cùng bà Tân sẽ đi lên chùa thắp nhang cầu phúc xong Sẽ về nhờ người xem ngày tốt để cho hai người kết hôn Trời đã về khuya Ông Tức cầm trên tay cái sẻn cùng cái cuốc Trên đầu đội đèn pin nhỏ Ánh mắt ông ta cứ láo liếc nhìn xung quanh Gió thổi lạnh đến gai ốc Ngoài đường giờ này đã vắng tanh Mọi người trong sớm đều đã tắt đèn đi ngủ cả Bà Tuất cũng đứng ngồi không yên Lóng ngạ lóng ngóng nhìn chồng Đi được chưa ông? Chắc đợi thêm xíu nữa. Tôi sợ lão dần vẫn chưa ngủ. Nhà lão ấy sát bên nghĩa địa. không khéo lão ấy lại biết thì mất công tôi. Nên cứ đợi thêm chức nữa cho chắc. Bà Túc nghe ông ta nói có lý nên gật gù. Ngồi xuống ghế tiếp tục đợi. Hai vợ chồng ông Túc nôn nao mãi. Khi thấy không gian chỉ còn lại tiếng giấy kêu trăm trang. Mới dám mang theo đồ nghề rời cõi nhà. Bà Túc nhìn đường xá tối đen như mực. Lại nghe tiếng chó sủa trong xóm, thì quýu cả tay chân, cứ nắm đuôi áo ông Túc mà bước theo. Ngó thấy nhà lão giận đã tắt đèn, ông Túc hớn hở như bắt được vàng. mày quá, lão ấy ngủ rồi, cậu trời kiếm được ca cá, là sau này chả cần đi làm gì cho mệt, cứ ngồi không mà hướng bà nó nhỉ. Ừ, um, biết có không mà ông tự tin thấy ớn. Không hiểu sao tôi có lòng tin lắm bà Trong đầu như có ai thôi thúc tôi phải đi đào ngay chỗ đó mới được. Chẳng mấy chốc, ông tuất đưa vợ đến ngay một phần cũ của ông nổi tiếng. Ông tuất nhìn quanh, trong đầu ông có một giọng nữ ngọt ngào chỉ dẫn. Đi về phía trước năm bước nữa, sang bên trái một chút. Đúng rồi, ngay đó đào lên đi, tiền vàng thà hồ mà nhạc. Ông tuất cứ cắm mặt đào trong vô thức bà túc thì nghe tiếng cứu vợ kêu trên cây làm tay chân bà như muốn nhũn đi quay sang khẽ gọi chồng ông túc hay là mình về đi ông tự nhiên tôi thấy lạnh cả người tôi cứ thấy sợ sợ thấy ông túc không đáp lại bà ta quay sang nhìn thấy ông ta đã đào đất từ khi nào nôm cũng sâu gần cả tất rồi ngó nghiêng thấy đứng một mình hơi sợ nên bà túc đi đến gần ông ta hơn nhưng khi đến gần Thấy mặt ông Túc đột nhiên trắng bệt, miệng thì lẩm bẩm gì đó, bà Túc hốt hoảng lây ông ta. Này, ông bị làm sao thế? Trúng gió hả ông? Đáp lại câu nói của bà là tiếng quát lớn cùng với ánh mắt đỏ ngầu đang trợn tròn lên nhìn bà Túc. Cúc, Cúc ngay! Bà Túc hoảng sợ hét lên, cả người cũng mất đà té ngửa xuống đất, hai tay không ngừng bò về phía sau. À, ông, ông Tuất. Thấy ông Tuất không thèm quan tâm mình nữa. Tài ông vẫn hì hụt đạo đất. Bà Tuất bịch chặt miệng mình lại, sợ làm kinh động đến ông ta. Trong đầu bà không còn nghĩ được gì, chỉ biết trung sợ. Ánh mắt bà chạm đến căn nhà sát nghĩa địa của lão dần Thấy có ánh sáng lè lói từ căn nhà phát ra. Đầu bà liền nghĩ ngay đến việc chạy đến nhà lão ấy. Nghĩ đến... Bà đưa mắt nhìn thấy ông Tuất vẫn miệt mài đạo đất, không để ý gì đến mình, thì ráng lết cơ thể béo ù đứng dậy, chạy đi. Lão dân nằm lật người liên tục trên chiếc giường tre mà mãi không ngủ được. Nghe thấy tiếng hét của ai trong đêm khuya nên lão ngồi bật dậy. Bật đèn trong nhà lên, lão dân nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng. đang với tay lấy thêm chiếc áo mặc vào rồi ra ngoài xem sao. Thì có tiếng đập cửa liên tục Lão dần vội hỏi Ai đó Cứu Cứu Nghe vậy Lão dần nhanh đến mở bật cánh cửa ra Bà Tuất đang dựa vào cửa Cũng theo quán tính Ngã xuống sàn Nhìn thấy rõ mặt mũi người đó liền đỡ đứng lên Cô Tuất Có chuyện gì thế Sao giờ này cô còn ngoài đường Bác Bác Bác dần Cơ thể của bà Tuất vẫn chưa hết trung trảy hai chân bà ta rung đến đứng còn không vững lão dần phải đỡ bà ta đến ngồi trên ghế bà túc bật khóc cứu cứu chồng tôi với xin bác bác mau cứu chồng tôi cứu chú túc chú ấy đang ở đâu ngoài ngoài nghĩa địa nơi hôm bữa mọi người vừa bốc mộ mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng mạng người quan trọng hơn cả lão dần vội trấn an bà túc Còn mình vớ cái đèn đội rồi chạy đi. Đến chỗ ngồi mộ cũ đã bốc dậy đi rồi, Lão dần nhìn thấy ông Tuất ngồi thừ người ra đó. Nhìn sang bên cạnh xuất hiện một cái hố cá lớn, hai bàn tay ông Tuất toàn là máu. Lão dần lên tiếng gọi, Chú Tuất, chú Tuất. Ông Tuất vẫn ngồi yên đấy ánh mắt không còn màu đỏ nữa nhưng nhìn lơ mơ như người mất hồn vậy. Lão dần đến lay người ông Túc, nhưng ông ta vẫn cứ ngồi yên đó. Thấy dáng vẻ ông Túc, như đã bị ai bắt mất hồn vía, Lão dần đành phải cổng ông ta về nhà. Bà Túc ngóng thấy chồng được Lão dần cổng về, thì lao nước mắt đang sụt rùi đi. Vụ Lão dần đỡ ông Túc nằm xuống giường. Ông ơi! Ông sao rồi ông? Ông ơi! Ông Túc ơi! Thấy ông Túc không chút phản ứng khi nghe mình gọi. Bà Tốt bật khóc lớn, ôm lấy người ông ta lại mạnh. Tôi đã đưa chú ấy về rồi, hai người làm chuyện gì ở ngoài nghĩa địa vào giờ này, đã có thể nói cho tôi nghe chưa? Nhìn tình hình chú Tốt có lẽ đã bị ma bắt mất hồn rồi. Chuyện này, thấy bà Tuất vẫn còn ngập ngừng, lão dần liền nói. Cô Tốt phải nói thật thì tôi mới giúp hai người được, tình trạng chú Tốt để càng lâu càng khó xử lý hơn. Bà Túc nghe vậy liền gật đầu liên tục, hai bàn tay bà ta cứ quắn quếu vào nhau. Lão Dân cũng đến bàn trà gần đó, ngồi đợi bà Túc kể lại mọi việc. Tiếng gió thổi xào sạc bên căn nhà của ông bà Tân. Tiếng đang ngủ ngon giấc chợt cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẩn. Giật mình, Tiếng mở mắt ra nhìn xung quanh. Một cô gái xinh đẹp, hai mắt tròn xoe, đôi môi đỏ mộng, đang nhìn Tiến mỉm cười. Đầu óc Tiến lúc này trống rỗng, cậu như người u mê, cứ cuốn theo nụ cười xinh đẹp đó. Người con gái đó không hề phát ra âm thanh gì, chỉ đưa tay muốn Tiến nắm lấy. Cơ thể Tiến cũng áp sát đến gần cô gái, hương thơm phát ra từ người cô, bao quanh mũi Tiến làm cậu ngất ngây. Bàn tay thon dài trắng muốt của cô gái đưa tay lên, Tháo từng món đồ trên cơ thể mình xuống. Ánh mắt Tiến dao động khi thấy cơ thể bầu tuyệt mỹ ấy. Bàn tay Tiến đưa lên chạm vào cơ thể đó. Ngón tay vừa tiếp xúc vào, cảm giác lạnh lẽo như khối bằng đá làm đầu óc Tiến bừng tỉnh. Não Tiến bây giờ mới được hoạt động. Cậu xoay lưng lại với cô gái cất giọng trầm. Cô mau mặc lại quần áo đi. Cô là ai? Tại sao giờ này lại đến phòng của tôi? Đáp lại chỉ là một khoảng không gian yên ắng. Tiến quay lại, muốn xem cô gái đó còn ở đó không. Nhận thấy cô ấy vẫn đang trong trạng thái lõi lồ và không có ý mặc lại quần áo. Tiến liền đến giường lấy chăn mình quấn quanh người cô gái đó lại. Ánh mắt cậu có chịu, nhìn sang hướng khác, hỏi lại lần nữa, cô là ai? Nhưng cô gái đó vẫn không đáp lời, chỉ đứng đó nhìn Tiến và mỉm cười khó chịu sang lẫn tức giận cậu liền lớn giọng nói tôi không cần biết cô là ai nữa cô mau rời khỏi phòng tôi tôi đã có vợ sắp cưới rồi để cô ấy thấy được sẽ không hay cô mau đi đi khi tiếng vừa nói những lời này ra ánh mắt của cô gái liền chuyển sang đục ngầu nhưng cô ấy vẫn không hề lên tiếng đến khi có người hầu đi canh phòng ngang qua nghe tiếng cậu nói chuyện với ai đó thì gõ cửa hỏi thầm Khuya rồi, cậu chưa ngủ à? Anh Ngọ à, anh mau vào xem giúp tôi cô này là người mới vào làm sao, nửa đêm không ngủ lại chạy đến phòng tôi. Ngọ nghe thấy liền đẩy cửa vào, anh ta nhìn quanh phòng, chỉ thấy có mình cậu chủ đứng đó thì ngờ ngát hỏi lại. Con có thấy ai ngoài cậu đâu ạ? Rõ ràng cô ta đứng. Tiến xoay người nhìn lại chỗ cô gái đó đứng thì chỉ thấy chiếc chăn nằm dưới đó. Hai chân mày cậu nhíu chặt lại Cậu nhìn xung quanh thầm nghĩ cô ta nhanh nhẹn lắm Chỉ mấy vài giây liền có thể chạy trốn Anh ngọ đi xem quanh phòng giúp tôi kỹ xem Những ngóc ngách có thể trốn được Trong đầu ngọ có rất nhiều thắc mắc Nhưng phận làm tôi tớ không thể nhiều chuyện Chỉ có thể vân dạ rồi làm theo Tìm hết một vòng không thấy gì Ngọ mới ra báo lại cho tiếng. Được rồi, anh tiếp tục công việc đi Ngọ chào cậu chủ rồi trời đi, Tiến quay về giường nằm tay vắt lên trán suy nghĩ, cô gái đó từ đâu đến, và tại sao có thể biến mất nhanh như vậy được cơ chứ? Khi nghĩ đến khả năng cô gái đó là người âm, cả người cậu như có một luồng điện chạy ngang qua, Tiến trùng mình lắc đầu cho tan đi suy nghĩ đó, cậu nghĩ đơn giản chắc cô ta là người mới đến và muốn trù quấn mình thôi. Tiếng dần chìm vào giấc ngủ theo mớ suy nghĩ trong đầu. Ngoài cành cây lớn trước phòng cậu, có cô gái mặc váy tầng nương, ánh mắt đỏ trực, đôi môi mỉm cười đang ngồi trên cành cây lắc lư nhìn vào phòng tiếng. Bên nhà lão dần, sau khi nghe vợ ông Túc kể lại đầu đuôi sự việc, lão liền đoán lần đó đã đào trúng mộ của người khác và do vợ chồng ông Túc tham lam Nên đã động vào màu mã người ta nên bị phạt Lão dần liền đến bàn thờ Khấn xin gì đó Sau đó lão trúc một lá bùa màu vàng được gấp nhỏ lại Dưới chân lư hương ra Đốt lá bùa cho cháy Rồi lão bỏ vào trong một cái ly Hòa nước chè vào Lão đưa cho vợ ông Túc Cô mau giúp tôi cho chú Túc uống Nói rồi Lão dần đỡ ông Túc ngồi dậy Cậy miệng ông ta ra để bà Túc đổ ly nước đó vào. Chừng hơn 5 phút sau, thấy bụng ông Túc phình lên. Lão Dân nhìn thấy liền lấy thao nhơm kê dưới chỗ ông ta nằm. Ông Túc liền ói ra toàn đất sình Bà Túc nhìn thấy thì sợ hãi, mặt mũi tái xanh như sắp ngất. Lão Dân lúc này mới thấy tại ông Túc nắm tờ giấy gì màu vàng vàng đỏ đỏ. Lão liền tiến đến lấy ra xem. Nhìn những dòng chữ ngoằn ngoèo trên đó, mồ hôi trên trán lão dần rơi lộp bộp xuống mặt, đôi môi lão mất máy. "Đụng trúng quỷ rồi." Bà Tuất nghe xong như muốn liệm đi, khi nãy nghe ma bắt mất hồn vía bà ta đã sợ xanh mặt, giờ này lão dần lại nói đến quỷ, bà ta liền muốn ngất trà đất. Lão dần cũng ngồi đó thất thần suy nghĩ, không biết phải làm sao. Theo như những gì ông học được từ thầy mình, thì khúc xương đào được khi bóc mộ cho ông của tiếng là của người con gái bị bắt ép chôn sống, làm quỷ giữ của cho nhà giàu. Lão cũng chỉ tìm hiểu sơ qua, chứ không học bộ môn diệt quỷ. Lão dần nhìn sang hai vợ chồng ông Tuất mà lắc đầu chán nản. Sống xưa giờ, Lão dần không phải loại người thấy chết không cứu. Để hai vợ chồng ông Tuất ở đó, Lão dần đi vào trong phòng, Lấy cuốn sổ mà thầy đã truyền lại, mở từng trang ra ngồi xem tỉ mỉ. Sáng trà, bên nhà ông bà Tân, bác sĩ đang khám bệnh cho Tiến. Mấy hôm qua cậu còn khỏe quắng, không hiểu sao hôm nay đã ốm nặng. Cậu mơ màng, ai hỏi gì cũng không đáp. Xuân đứng túc trực bên giường cậu lo lắng không thôi. Nước mắt trên mi cũng trực trào rơi. Bà Tân cũng lo lắng cho con trai không kém, Nhưng ráng nén lại, cầm tay Xuân an ủi. Sau khi nghe bác sĩ thông báo, Tiến chỉ bị cảm lạnh, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm Xuân nhìn Tiến thở khó nhọc từng hơi liền hỏi lại bác sĩ. Cậu bị cảm lạnh, mà sao con thấy cậu thở có vẻ nặng nhọc về bác sĩ? Mới đầu thường bị vã mồ hôi như thế đó. Để tôi kê thêm chú ít thuốc bổ đề và thuốc hạ sốt, đêm nay phải có người trong chừng khi nào lên cơn sốt thì cho cậu ấy uống liền. Bác sĩ dặn dò thêm một số điều nữa xong trời đi. Ông bà Tần dặn Xuân ở lại chăm sóc cho cậu, rồi đi theo tiễn bác sĩ trà tận ngõ. Ông Tần về lại gian nhà chính, thấp nén nhang mong cha phù hộ cho tiến nhanh khỏi bệnh. Nhưng khi nén nhang vừa cắm xuống lư hương, thì ảnh thờ của ông nổi tiếng liền ngã úp xuống. Ông Tân nghĩ chuột chạy nên bất ghế leo lên dựng lại ảnh. Nhìn kỹ có dòng nước chảy ra từ khóe mi trên ảnh thờ của ông nội tiếng. Ông Tân giật mình như chết đứng. Ông vội kêu vợ. Bà, bà ơi, lại đây xem. Bà Tân đang đứng gần đó, nghe chồng gọi vội vàng đi tới, miệng không quên hỏi. Sao vậy ông, có chuyện gì à? Cha, cha khóc. Ông nói tào lao gì vậy ông Tân? Cha ông mất lâu rồi mà. Bà Tân nhìn ông Tân mặt mũi tái xanh. Nói năng lung tung thì nhăn mặt đến gần xem thử ông Tân nhìn thấy gì mà lại sợ hãi đến như thế. Đến khi thấy tấm ảnh thờ cha chồng mình thì cũng giật mình như chồng. Hai ông bà yên lặng nhìn nhau. Ông Tân đặt lại ảnh thờ về vị trí cũ rồi leo xuống dưới. Hình như cha muốn báo với gia đình mình chuyện gì đó bà. Tôi cũng nghĩ như ông. Hay mai ông dò hỏi xem, có vị thầy nào cao tay nhờ thầy mời hồn cha vệ xem thử. Ông Tân nghe vợ nói có lý nên gật đầu đồng ý. Nhà lão dần, trời vừa hững sáng, lão đã tức bật chuẩn bị những món đồ để cúng lễ. Ông Túc đêm qua ói ra rất nhiều sình đất, có cả máu đen ngòm nhưng vẫn chưa tỉnh. Ông ta cứ ngơ ngơ ánh mắt, nhìn về một hướng vô hồn. Vợ ông ta thì phụ giúp lão dần sắm đồ lễ cúng. Nắng vừa lên, lão dần đã bày biện đồ cúng lên trên bàn trước ngôi mộ cũ của ông nổi tiếng, khấn xin tạ lỗi vì đã động phạm đến người đã khuất và xin trả lại hồn vía cho lão túc. Hoàn thành xong buổi cúng, lão dần đưa vợ chồng ông túc về lại nhà và dặn dò có việc gì thì đến báo cho mình. Ông túc sau qua một ngày sau thì vẫn cứ ngay dạy, đến lão dần cũng đành bất lực, vì lão chỉ học lẫm được ít kỹ năng từ thầy của mình. Sau, lão hứa sẽ liên lạc với người anh trong đồng môn đến giúp đỡ. Nhà ông bà Tân nghe theo lời hàng xóm chỉ dẫn, mời được một thầy Pháp đến nhà. Đi cùng là một người phụ nữ trong cỡ 50 tuổi, trang điểm lòe lẹt, được giới thiệu là cô đồng. Người thầy Pháp đó làm lễ múa may quay cuồng thì người nữ đó cất giọng ôm ôm, tự xưng là cha của ông Tân, nói ở dưới đó thiếu thốn đủ thứ, và kêu ông Tân bỏ ra một số tiền lớn, nhờ thầy gửi đồ xuống đó cho ông ấy. Ông bà Tân nghe vậy, liền chi ra một bớ tiền gửi cho thầy nhờ làm giúp. Ông bà cứ nghĩ mọi việc đến đó là xong rồi. Nhưng những trắc rối lớn cho gia đình ông bà Tân bây giờ mới thật sự bắt đầu Tiến nằm sốt ly bị đến nay là đêm thứ ba một tay Xuân chăm sóc cho cậu đến từng miếng ăn thuốc uống mỗi lần mê mang tỉnh lại Tiến đều nhìn thấy cô và càng yêu thương cô hơn nữa dạo này Xuân cứ thấy như có ai đó đang nhìn chầm chầm vào mình lưng cô cứ nổi gai ốc cả lên đêm nay Tiến lại sốt cao thấy nước đã nguội Xuân liền bê thao nước cũ đi đổ và đi xuống bếp lấy thao nước ấm khác để lên lau người cho tiến Xuân vừa đi khỏi một đoạn liền cảm thấy đầu óc quay cuồng như sắp ngã gió cứ trích xào sạc quanh lỗ tai người Xuân như lần lần cô ngã xuống đất ngất liệm đi một phút sau hai mắt Xuân chậm chậm mở ra đôi môi cũng tự nở một nụ cười trạng trở Xuân đẩy cửa phòng tuyến bước vào Lúc này Tiến cũng đang tỉnh lại sau cơn sốt. Cậu yếu ớt lên tiếng Xuân hả em? Cảm ơn em. Tiến không thấy Xuân đáp. Cậu liền tráng nhấn người lên nhìn ra cửa phòng. Tiến thấy Xuân đang lỏ lộ Tiến đến chỗ mình. Ánh mắt cậu như say mê cô. Chuyện gì đến cũng đến. Tiến như khỏi bệnh hẳn. Cậu mạnh mẽ lạ thường. Đêm đó Tiến cùng Xuân đã trải qua một đêm mặn nồng. Sẵn hôm sau tiếng thức giấc trước cậu thấy cơ thể sảng khoái lạ thường không giống như người bệnh một chút nào cả nhìn qua thấy xuân vẫn đang ngủ say môi cậu khẽ cong lên xuân mệt mỏi mở mắt ra thấy tiếng đang trằn truồng trước mắt mình thì giật mình hét lên a ah, cậu cậu sao lại như vậy nhìn xuống thấy bản thân mình cũng không có mảnh vải che thân xuân hoảng hốt Cô không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì cả. Đầu cô cứ ong ong lên khó chịu. Tiến nhìn thái độ của Xuân cũng rất ngạc nhiên. Cậu nhớ không lầm, đêm qua chính Xuân là người chủ động. Chưa kịp để Tiến nói gì, Xuân đã nhanh người nhặt lại quần áo mặc vào và rời khỏi phòng Tiến. Tiến sau ngày hôm đó thì khỏe hẳn, không hề giống với người vừa bệnh dậy. Gia đình ai cũng đều vui mừng. Duy chỉ có tiếng cảm thấy có điều gì đó lạ lắm mà cậu cũng không thể hiểu được. "Xuân, em đi đâu thế?" Tiếng thấy Xuân đội nón lá đang đi ra hướng cửa lớn thì gọi lại. "Xuân ậm ờ đứng yên đó nhìn cậu nói nhỏ rồi quay đi luôn. Em ra chợ mua đồ cho bà." Thái độ của Xuân làm cậu cảm thấy đau đầu. Cô ấy cứ lúc nóng lúc lạnh với cậu, khi thì quan tâm Cứ dính sát với cậu, nhưng cậu hỏi thì cứ mỉm cười lắc đầu, nhìn cậu lạ lắm. Khi thì cứ tránh xa cậu, hãy cứ thấy cậu đến thì Xuân tìm cách lãng tránh nơi khác. Từ sau đêm hôm ấy, Tiến muốn bù đắp cho Xuân, nhưng vẫn luôn từ chối nói thẳng ra là tránh né cậu khi ban ngày. ban đêm lại đến phòng cậu ngồi y ở đó nhìn ngắm cậu. Tiến thì đơn giản nghĩ rằng ban ngày Xuân sợ mọi người dị nghị nên né mình. Nhưng chuyện hai người sớm muộn cũng thành đôi thì ai cũng biết rồi. Nghĩ đến đó, Tiến lại vũ tráng thầm cảm tháng. Phụ nữ thật là khó hiểu. Xuân đi chậm chậm dọc đường. Cô dạo này hay cảm thấy mệt mỏi và đau nhói lòng ngực. Đặc biệt là khi đến gần Tiến, cô cứ thấy đầu óc quay cuồng, lòng ngực thì cứ nhói đau khó thở. Chỉ đến khi cô đi xa Tiến rồi mới thấy thoải mái được. Với cô hay có cảm giác quên trước quên sau, cứ đem đến Xuân lại không nhớ mình về phòng thế nào rồi ngủ ra sao. Xuân bước vào trong một nhà thuốc để mua thuốc vì nghĩ bản thân mình bị bệnh gì đó. Bên nhà lão dần hôm nay đón một vị khách quý. Lão cứ nôn nóng đi ra đi vào, đợi sự xuất hiện của người đó. Anh dần nghe tiếng gọi, lão dần vui mừng ra chào đón vị khách đó. Trí, em đến rồi, đi đường xa chắc mệt lắm, mau vào đây ngồi uống chén chẹ đi. Thầy Trí gật đầu rồi theo chân lão dần đi vào trong. Thầy Trí cũng là đệ tử của người thầy đã dạy cho lão dần việc bốc mộ. Thầy Trí các lão dần, ông chỉ học về việc trừ ma diệt quỷ. Lão dần có lần nghe thầy nói, ông nội của thầy Trí từng là vị thầy có tiếng, nhưng trong một lần bắt quỷ khi đã về ở ẩn bị huyết ngãi hại chết. Từ đó thì Trí mang theo đồ nghề của ông mình đi tìm người học bộ phép để theo nghề làm thầy Pháp. Sau khi thầy mất thì các người đệ tử đều trả ra mỗi người một chí hướng. Lão Dân khá thân với thầy Trí nên hai người vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Lần này chính Lão Dân đã gọi điện và nhờ thầy Trí đến giúp mình cứu người. Uống xong hấp dạ Trí liền đề nghị lão dần đưa mình đến nhà của ông Tuất, vì cứu người như cứu hỏa. Khi đến nơi, nhìn tình hình ông Tuất, thầy Trí kiểm tra qua một lượt rồi nói chuyện với lão dần. "Em vừa xem qua, ông ta bị quỷ bắt hồn vía, chỉ vừa lại một hồn một vía, xem như để giữ mạng lại cho ông ta. Vậy có cách nào cứu được người không trí?" "Cách đó thì có, nhưng mà hơi có" Đêm nay để em làm lễ kéo hồn vía về lại xem có được không. Anh dần đưa em ra chỗ mộ mà anh nói đi. Hai người lại dắt nhau đi ra nghĩa địa. Đến nơi một phần đó, lão dần ngừng lại chỉ. là Lạ chỗ này, lúc anh đến đây thì thấy ông Túc đã đào được một cái hố cá sâu. Nhưng lúc đó lo cứu người nên anh không để ý bên dưới có xương hay không. Đến khi anh quay lại lần nữa xem thì không có gì cả. Trên tai của ông Tuất thì thấy có lá bùa trấn yểm Thầy trí cực đầu rồi đi xung quanh kiểm tra. Thầy trí đứng lại ấn tài, chầm ba nén nhàng rồi cắm xuống đất. Miệng lẩm nhẩm độc gì đó. Chân xếp bằng, ngồi bệt trên mặt đất. lão giận đứng bên cạnh quan sát. Một lúc sau thầy trí đứng lên nói. Em mới hỏi thăm các vòng hồn xung quanh đây. Bọn họ kêu vào mấy đêm hôm trước có thấy một quỷ nữ xuất hiện ở đây nhưng đã biến mất ngay sau đó hai người quan sát thêm chút nữa rồi đi về lại nhà để chuẩn bị đồ cho đêm nay khuya canh đến giờ thầy trí mặc áo phát sư đứng giữa bàn tế thắp bó nhang cháy đỏ lên rồi bắt đầu làm lễ nhang vừa cắm vào lưu hương thì gió cũng ào ạt nổi lên thầy trí khấn lầm trầm trong miệng một lúc thì mở mắt ra Lúc này con quỷ đó đã xuất hiện trước mặt thầy Trí. Lão Dân cũng có thể thấy được vì đã được thầy khai nhãn cho. Cô ta một thân mặc hỷ phục đỏ thẫm như người háng xưa. Hai mắt thì đỏ ngầu, máu từ khóe mắt chảy thành dòng trên mặt. Còn miệng của cô ta thì đã bị khâu chặt hai môi lại với nhau. Con quỷ đó nghiêng đầu nhìn hai người bằng ánh mắt chán ghét. Thầy Trí đành giọng Nghiêm nghị nói với cô ta Cô màu thả hồng phách của người đàn ông kia ra Tôi biết cô là bị người ta trấn ểm làm quỷ giữ của Tôi có thể giúp cô tu thành để có thể siêu thoát Bình tài của thầy Trí nghe thấy giọng cười quỷ dị ai oán vang vào trong tay Thầy Trí nhăn mặt quan sát hành động của con quỷ đó Thấy có vẻ như việc thỏa thuận này không đạt hiệu quả Thầy Trí đã chuẩn bị cho việc chiến đấu với cô ta Con quỷ đó dường móng vuốt lên, lao đến như muốn cào xé thầy trí. Thầy trí đã quan sát nãy giờ nên nhanh chóng né được dễ dàng, đồng thời rút cây rồi làm bằng đuôi cá đuối phơi cột. Ánh mắt của con quỷ khi nhìn thấy cái rồi có chút dao động. Thầy trí quật trôi vào con quỷ, cô ta nhanh nhẹn nhảy đi nên chỉ trúng một phát vào vai. Cô ta liền rú lên đau đớn, máu đen từ vết thương trên vai rỉ ra, Trí nghiêm giọng quát, mau trả lại hồn vía cho người ta. Ánh mắt con quỷ đó mang đầy vẻ căm giận nhìn thầy Trí. Cô ta biết không thể đấu lại thầy Trí, liền chuyển sang hướng lão giận đang đứng. Thầy Trí thấy vậy thì lao qua, tính vụt thêm cho nó mấy trôi. Nhưng con quỷ chỉ làm động tác giả, rồi xoay người chạy trốn. Thầy Trí nhanh chân đuổi theo con quỷ, nhưng vẫn bị mất dấu. Thầy Trí tức giận mắng. Để cho cô ta thoát rồi Lần sau cô ta sẽ có đề phòng Chúng ta khó bắt lại cô ta Thầy Trí quay lại bàn cúng Cùng lão dần thu dọn đồ trên đó Rồi về nhà tìm cách Thu phục con quỷ Tiến đi xuống phòng Xuân Tìm cô muốn nói Việc ông bà Tân đã đi xem Ngày kết hôn cho hai người Xuân lần này ngồi gần Trí Nhưng cô không cảm thấy đau tức ngực nữa Nghĩ là do đã uống thuốc nên không còn đau Nhưng khi Xuân vừa mở miệng tính nói chuyện Thì cảm giác đau nhói lòng ngực lại xuất hiện Xuân ôm ngực thở dốc tiếng hoảng hốt vội đỡ lấy cô Xuân, em sao vậy? Xuân mở miệng muốn nói Nhưng lời đều bị nghẹn lại trong cổ họng Cô ngất đi ngay sau đó tiếng giật mình gọi người Có ai ngoài đó không? Anh Ngọ, anh Tí, có ai không? Ngọ đang ở gần đó Nghe tiếng gọi liền chạy vào. Dạ cậu gọi. Ủa, Xuân nó bị làm sao vậy cậu? Nhìn thấy Xuân đang nằm ngất trong lòng cậu chủ. Ngọ nhanh miệng hỏi. Tiếng vội nói. Tôi cũng không biết nữa. Anh mau đi gọi bác sĩ giúp tôi. Ngọ vân dạ quay lưng, đang tính chạy đi thì nghe tiếng của Tiến. Xuân em tỉnh rồi. Em có sao không? Có đau đâu không? Xuân nhìn Tiến lắc đầu, nhìn nét mặt cô lúc này vẫn còn tái xanh. Ngọ liền hỏi lại Xuân tỉnh rồi vậy có cần đi gọi bác sĩ không cậu có xuân Nếu lấy tài tiếng lắc đầu tiếng nhìn cô nhưng thấy Xuân lắc đầu không muốn tiếng thấy trời đã khá khuya nên thôi để mai đưa xuân lên bệnh viện khám một thể thôi anh Ngọ đi nghỉ ngơi đi mai tôi đưa xuân lên bệnh viện tỉnh khám luôn một thể Ngọ nghe tiếng nói xong thì cúi đầu chào tiếng rồi ra ngoài không quên đóng cửa lại giúp hai người khi ngọ đi rồi tiếng giọng ấm áp quan tâm xuân em sao rồi có thấy đau ở đâu không xuân mỉm cười ánh mắt nhu mì nhìn tiếng lắc đầu tiếng bế xuân đến giường cho cô nằm nghỉ ngơi kéo chăn lên ngang ngực cho xuân xong tiếng liền dặn dò cô rồi quay đi em nghỉ ngơi đi mai anh sẽ xin cha mẹ đưa em lên tỉnh khám dạo này em xanh sao quá Khi Tiến vừa xoay người, bàn tay Xuân liền đưa ra kéo anh lại. Tiến quay lại nhìn cô cười yêu chiều. Được rồi, anh ngồi đây đợi em ngủ rồi anh mới về phòng. Em ngủ đi. Xuân nở nụ cười, nụ cười tươi rất đẹp. Tiến bỗng ngẩn người, nhìn nụ cười của Xuân rất khác thường ngày. Tiến nhìn cô lại nhớ dáng vẻ của cô gái bí ẩn kia đứng nhìn anh cười tiếng liền rùng mình nổi da gà Anh nhanh chóng phủi sạch Cái suy nghĩ đó đi Ngồi một lúc thấy hơi thở cô đều đều Tiến nghĩ Xuân đã ngủ say Liền kéo chăn lại cho cô Rồi mới trời đi Khi cánh cửa vừa khép lại mí mắt của Xuân cũng trung lên Hai mắt mở to trận trừng Lên nhìn trần nhà Sau đó cô lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài Đến chuồng gà Ánh mắt Xuân như sáng lên Cô đưa Tài tấm lấy một con gà nằm gần đó. Máu từ cổ con gà tứa trà chảy tràn vào miệng Xuân. Xong, Xuân vứt sát con gà xuống đất. Cô đưa Tài lấy con khác tiếp tục uống máu nó. Xuân hả em, giờ này em ra đây làm gì vậy? Nghe tiếng động, Xuân đưa mắt nhìn qua nơi phát ra tiếng nói. Ngọ đứng hình vì sợ hãi khi thấy dáng vẻ lúc Xuân quay lại. Ánh mắt cô đỏ trực miệng thì nghe hàm trăng nhọn hoắt, đang cắm sâu vào cổ con gà. Máu từ con gà phun ra ướt cả mặt mũi Xuân, nhìn càng thêm đáng sợ. Ngọ vừa muốn la lên, nhưng có thứ gì đó chặn cuốn Hồng anh lại. Hai chân thì trung lên muốn chạy đi cũng không thể nhấc lên được. Thoát cái, Xuân đã đứng trước mặt Ngọ từ khi nào. Trong tai Ngọ nghe tiếng cười vang rợn lạnh cả người. Bàn tay Xuân đầy móng vuốt, từ từ đưa lên cổ ngọ. Anh sợ hãi ra sức lắc đầu, nhưng chỉ nghe một âm thanh. Cả người ngọ đổ xuống đất. Xuân quăng luôn con gà còn đang chảy máu xuống bên cạnh sát ngọ rồi bỏ đi. Sáng hôm sau, cả nhà ông bà Tân nháo nhào cả lên vì cái chết đột ngột của anh ngọ và cả đàn gà. Một đồng mười, mười đồn trăm. Cả chợ, cả làng đi đâu cũng nghe tin đồn về nhà ông bà Tân có quỷ. Bà Tuất đi chợ nghe được, liền ba chân bốn cẳng chạy ngay vào nhà lão dần. Bác dần, bác dần, ngoài chợ người ta kháo nhau, nhà ông Tân có quỷ. Nhà ông Tân, người ta đồn gì cô Tuất có nghe được không? Có chứ, tôi nghe kỹ lắm rồi, nghe nói đêm qua người làm nhà ông Tân là thằng ngọ bị quỷ bé cổ. Mới tối mọi người vẫn còn gặp nói chuyện bình thường Nhưng sáng ra thấy nó chết cạnh chuồng gà Mà nghĩ nếu trúng gió chết thì sao xác nó phân hủy như người chết cả tháng rồi xác nó bốc mùi kinh lắm Hai mắt thì trợn ngược Miệng thì há hốc Mà nghe đâu dòi từ khoang mắt mũi miệng Và ra cả bụng nó nữa Lúng búng ghê lên ghê lắm Eo ơi tôi nghe mà còn nhỡn mắt ói nữa À mà còn chuồng gà nhà ông bà Tân nữa Chết cả bầy cái thì hôi thối còn đen thui trông ớn lắm được rồi tôi cảm ơn cô Tuất đã báo tin cô vệ lo cho chú Tuất đi để tôi cùng với thầy Trí qua đó xem sao bà Tuất kể xong thì cũng lo về nhà để chăm ông Tuất ông ta thì chẳng có tiến triển gì cứ ngồi ngơ ngơ ngát ngát làm bà ta phải cực chăm bón còn hơn cả trẻ sơ sinh lão dần quay vào nhà thì thầy Trí cũng đã sắp sẵn đồ nghề Nãy em ngồi đây nghe cả trội, hôm qua em đánh trúng vai nó làm nó bị thương, nó đã uống máu gà để trị thương. Để tránh thêm phiền phức, anh dần biết nhà ông Tân ở đâu không, chúng ta mau tới đó để thu phục con quỷ đó. Nghe thầy trí nói xong, lão dần gật đầu rồi phụ thầy trí sách độ lên đường. Lão dần nhớ tiếng từng nói mình ở làng bên cạnh, lão dẫn thầy trí qua làng đó rồi hỏi thăm nhà dân, nhà ông Tân hai người đứng trước nhà ông Tân thì thấy âm khí bao quanh cả ngôi nhà lão dần vội gọi cửa một người làm chạy ra hỏi tôi tên dần muốn gặp cậu Tiến người làm nghe liền gật đầu chào rồi chạy nhanh vào thông báo ông Tân nghe thấy tên dần liền nghĩ đến ân nhân đã giúp gia đình ông thì vội đi ra xem xin chào tôi là Tân cha của thằng Tiến xin cho hỏi vị này là lão dần người chuyên bốc mộ phải không ạ tôi chính là Lão Dân nhà ông đang bị mà quỷ phá không biết chúng tôi có thể vào nhà nói chuyện được không ông Tân nghe thấy vậy liền mời Lão dần và Thầy Trí vào nhà Lão dần giới thiệu đây là Thầy Trí người cùng học Pháp với tôi không giấu gì ông Tân chúng tôi thấy nhà ông đang bị âm khí vây quanh chuyện này liên quan đến việc bốc mộ lần trước Lão dần kể lại chuyện bốc trúng mộ quỷ và chuyện của vợ chồng Lão Túc cho ông Tân nghe Ông Tân có chút kinh hãi nhưng ráng kìm nén lại hỏi Vậy tại sao con quỷ đó lại tìm đến nhà tôi Tôi cũng không biết được việc cần làm gấp bây giờ là tìm bằng được con quỷ kia và thu phục nó Ba người đang nói chuyện thì Xuân bê nước lên ánh mắt thầy trí nhìn cô có vẻ đâm chiều Đợi Xuân đi khuất trội Trí mới cất tiếng Cô gái này là người làm nhà ông sao? À đúng vậy, nhưng thằng Tiến con tôi nó thương con Xuân, nên chúng tôi vừa xem ngày để cho bọn nó kết hôn. Trí lắc đầu. Cô gái này bị quỷ dựa rồi. Hả? Sao, sao lại có chuyện này được? Sắc mặt cô ta trắng bệch, ánh mắt vô hồn, trên người lại phát ra mùi tanh tửi như tử thi. Nhưng... Tôi đâu có nghe mùi gì đâu chứ. Lão dần nghe thế liền giải thích cho ông Tân. Thầy trí là người có căng, được khai nhãn, nên có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thượng không thấy được. Ông yên tâm, tôi đảm bảo những điều cậu ấy nói là sự thật. Giờ quan trọng nhất là tìm con trai ông. Tôi vừa nghĩ có khi nào cô ta đến đây là tìm con ông không. Nghe vậy ông Tân hốt hoảng, vội kêu người đi gọi tiếng. Một lúc sau, người lại liền báo Thưa ông, cậu tiếng tự dưng ngất ở ngoài vườn vừa được người làm khiên vào trong phòng rồi ạ. Cả ba người cùng đứng lên, ông Tân liền dẫn đường cho hai người kia cùng đi đến phòng tiếng. tiếng nằm đó, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Thầy Trí liền tới kiểm tra. Thầy lấy ra một lá bùa màu vàng, nhét vào trong miệng tiếng, rồi quay ra nói với hai người kia. Quả như tôi tính, con quỷ kia có ý muốn kéo con trai ông theo tôi vừa cho cậu ấy ngậm bùa giữ lại hồn vía, cậu ấy trước mắt không sao, nhưng đã bị quỷ kéo mất hai hồn sáu vía, giờ phải tìm được con quỷ đó để bắt nó trả lại hồn vía. theo như tôi suy tính, có lẽ đêm nay nó sẽ quay lại đây. giờ tôi cần phải dâng trận pháp để bắt con quỷ đó ở đây. anh dần lập bàn tế giúp em, còn ông tân nhờ ông kêu người trải vôi trắng quanh nhà để không làm liên lụy người khác. à cho tất cả người làm nghỉ hôm nay, tối nay đừng cho ai khác vào đây. Hai người gật đầu rồi trời đi chuẩn bị, Thầy Trí lôi trà mớ dây đỏ đang thành hình bát quái, đỡ tiếng lên cho tiếng nằm trên hình đó rồi lấy chăn che lại. Rất nhanh, trời đã vào giờ tí, những cành cây trước cửa phòng không có gió vẫn va vào nhau ầm ầm, để đảm bảo an toàn cho mọi người. Thầy Trí đã đưa cho Lão giận hai lá bùa, đeo dây để đưa cho ông bà Tân, dặn ông bà trải vôi trắng quanh phòng và cho dù nghe thấy tiếng gì cũng không được bước ra phòng nửa bước. Trong phòng giờ chỉ còn lại Lão giận, Thầy Trí và Tiến đang nằm mê man trên giường. Một luồng gió lạnh ập vào, cánh cửa chính phòng Tiến mở toàn ra. Con quỷ đang nhập vào xuân xuất hiện. Nó đứng hiền ngang trước cửa Trận mắt tức giận nhìn hai người Vì bị thầy trí và lão dần phá đám mấy lần Con quỷ nhe hàm trăng nhọn Cùng móng vuốt lên Muốn đấu với hai người Lão dần đứng bàn tế Khấn xin ân trên giúp đỡ thu phục con quỷ này Còn thầy trí Rút ra cây tròi đuôi cá đuối Mà thầy truyền lại ra lao tới nó mạo phục. Con quỷ này lúc trước bị phong ấn nên không có nhiều pháp lực. Rất nhanh chóng, nó đã bị thầy Trí quật cho tơi tả. Thấy thất thế, con quỷ liền muốn trốn chạy, nhưng Trí đã dự tính trước nên kéo dây. Cánh cửa đóng lại, bên trên đó toàn là giấy bùa màu vàng. Con quỷ liền bị thương là hét lên đau đớn. Nó liền quay lại, lao đến dường tiếng. Thầy Trí kéo chăn ra, nó liền bị bát quái đánh bật ra. Thầy Trí chấp thời cơ, lấy sợi dây gia truyền chuyên để bắt ma quỷ, quấn chặt con quỷ đó lại. Con quỷ càng vùng vẫy thì sợi dây càng siết chặt người, làm nó đau đớn khôn ngồi. Thầy Trí liền cầm roi trên tay, hướng đến nó quát. Màu thả hồn vía những người đã bắt ra, không tôi sẽ đánh cho tan hồn ngươi. Biết không thể thoát khỏi được, con quỷ liền há miệng, nhả hồn vía của ông Túc và tiến ra, Thầy Trí liền thu hồn đó vào trong túi mình Đi đến giường Tiến nằm Thầy Trí liền thả hồn vía cậu vào người Một lúc sau Tiến khó nhọc mở mắt ra Nhìn thấy thầy Trí cậu liền bật dậy hỏi Ông là ai? Sao lại ở đây? Xuân, em làm sao vậy? Ai trói em như thế? Ánh mắt Tiến khi nhìn đến Xuân liền hốt hoảng lo lắng cho cô Cậu đi ngay xuống chỗ cô đang bị trói nằm dưới nền nhà Đỡ cô lên Ánh mắt Xuân đầy ngập nước mắt khi nhìn Tiến Giờ Tiến mới phát hiện ra sự có mặt của Lão dần. Cậu liền quay sang hỏi Bác dần chuyện này là thế nào Sao cháu không hiểu gì cả Ông kia là ai Tại sao hai người lại bắt trói Xuân Cậu Tiến bình tĩnh đã Tôi sẽ nói cho cậu biết ngay Nhưng cậu đừng kích động Lão dần nói qua một lượt cho Tiến nghe Hai tay cậu như lùng bụng đi tiếng như không tin vào điều mình nghe được tiếng nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng ngực mình là xuân mà tiếng không muốn tin nhưng đã có lần cậu thấy xuân rất khác lạ tiếng nghĩ đến mình đã từng quan hệ với quỷ liền trùng mình tiếng nâng mặt xuân lên xuân là em đúng không xuân nước mắt trên mặt xuân dàn dụa, cô liên tục lắc đầu tiếng ngờ ngát như người mất hồn cậu đặt xuân nằm xuống Cậu đến quỳ dưới chân thầy Trí Thầy xin thầy giúp con cứu Xuân Thầy Trí gật đầu Giọng thầy ôn tồn Con quỷ kia đã bị khâu miệng cấm khẩu Đợi tôi khai khẩu xem nó còn muốn gì nữa không Giờ tôi sẽ làm phép khai khẩu cho cô Cô mau xuất ra khỏi xác của cô gái này đi Thầy Trí làm phép khai khẩu cho con quỷ Tiếng khóc ai oán bật lên nức nở Thầy Trí biết nó giờ đã không thể trốn nữa nên thu lại gì đang trói Con quỷ liền xuất hồn ra khỏi xuân Xuân ngã trạp xuống nền Tiến vội đến bế xuân đặt lên giường Con quỷ đó xuất hiện lần này không còn răng nanh hay móng vuốt, Một cô gái cá xinh đẹp Mang bộ váy đỏ như tân nương thời xưa Tiến nhìn thấy cô ta liền thốt lên Là cô, thầy, có lần con đã thấy cô ấy xuất hiện ở phòng mình Thầy trí gật đầu rồi quay sang cô gái đó. Tôi biết cô bị người ta yểm bùa để trở thành quỷ dữ cổ, nhưng lại không hiểu tại sao cô lại tìm đến ngôi nhà này để hại người ta. Thưa thầy, con không muốn hại ai cả, con bị người ta bắt giết làm nữ quỷ giữ của cho người ta. Con được giải thoát một phần là nhờ vào máu của anh Tiến. Chính máu anh ấy đã giúp con có thể sai khiến hai vợ chồng tham lam kia tháo lá bùa đã kìm hãm mình. Sau đó, con đi theo anh Tiến là vì muốn báo đáp. Nhưng khi biết cô gái kia là người mà anh Tiến thương yêu, nên con đem lòng ghen ghét. Nhưng thật tâm, á, con không muốn hại ai cả. Con chỉ muốn được ở bên cạnh anh ấy thôi. Hừ, không hại ai sao? Vậy cô nói xem, anh người làm trong nhà này sao mà chết? Thầy trí lên giọng quát. Tiến nghe thấy thế liền xoay qua nhìn con quỷ đang quỳ. Là cô, là cô đã giết anh Ngõ sao? Không. Em không có ý muốn hại ai cả, là do anh ngọ, là do anh ta nhìn thấy em đang uống máu gà để trị thương, vì em sợ anh ta nói với anh nên em uhm, tiếng em xin lỗi. Còn quỷ bò lại gần giường tiếng vội xua đuổi. Cô đừng đến đây, cô thà cho chúng tôi đi. Tôi nhớ đến đêm đó lại thấy tin tẩm. tại sao cô có thể làm như thế? Cô ta bật khóc nức nở, Thầy Trí nghiêm giọng nói, cô thấy nghiệp mà mình đã tạo ra chưa? Con biết lỗi rồi Con xin thầy cho con đi theo thầy Để hàng ngày được nghe kinh Phật sám hối Mặc dù tội mà con quỷ gây ra rất lớn Nhưng thầy Trí lại là người tu đạo Cũng không thể đánh bài hộng phách Cho cô ta không thể siêu sinh được Cuối cùng thầy Trí thu con quỷ Trong túi đựng của mình Thầy đưa tiếng hai viên thuốc đen Cho cậu uống một viên Còn một viên đút cho xuân Thuốc đó giúp bồi bổ cơ thể và khí huyết. Trước khi về, thầy Trí còn đưa tiếng hai lá bùa bình an. Tiến hết mực mời thầy Trí và Lão dần ở lại nghỉ ngơi, đợi trời sáng rời đi. Nhưng thầy từ chối vì còn nhiều việc phải làm. Thầy Trí cùng Lão dần ra về, đến nhà ông bà Túc. Lão dần gõ cửa gọi bà Túc ra mở cửa. Thầy Trí làm phép trả lại hồn vía cho ông Túc cũng cho ông ta uống một viên thuốc đen. Sáng hôm sau, thầy trí tạm biệt lão dần và rời đi, tiếp tục việc trừ ma tróc quỷ giúp đời. Quý vị đã nghe xong câu chuyện của tác giả Hạ Hạ, diễn đọc Thiên Vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.